tầm bảo toàn thế giới ba trăm ba mươi, chương ba n g h n hai trăm ba mươi hai kỳ l ạ z ô m a cổ văn vật, trải qua một lần ở giữa rừng lại về sau, xuống biển thăm dò mấy tên thợ lặn, cũng thuận lời lặn xuống đáy biển, bọn hắn rất nhanh liền tìm tới hôm qua bi cô lưu lại tiêu ký, sau đó coi đây là khởi điểm, tiếp tục tiến hành thăm dò, lúc này mảnh này đáy biển, đã biến đến tương đương bằng s h n g cơ bản tương đương với đáy biển bình nguyên, hướng đông thăm dò không bao xa, mấy tên thợ lặn đã đi tới cảnh giới khô phía đông biên giới, nhưng không có phát hiện gì, hơn nữa địa thế của nơi này cũng có chỗ biến hóa, đã có chậm rãi hướng lên b ố c lên xu thế, rất hiển nhiên, t ò a kia hải sơn phía đông dốc núi rừng ở đây, nhìn thấy loại này tình huống, diệp thiên lập tức quơ lấy bộ đàm nói, bọn tiểu nhị, có thể kết thúc phía đông dốc núi thăm dò. các ngươi hiện tại trở về đáy biển ngọn núi kia. đi thăm dò ngọn núi kia mặt phía bắc dốc núi. mặt phía bắc dốc núi tương đối dốc đứng một điểm. tại thăm dò thời điểm phải chú ý an toàn. khống chế tốt lặn xuống tốc độ. cũng cùng cỡ nhỏ tàu ngầm chặt chẽ phối hợp. sau một khắc, đáy biển kia mấy tên thợ lặn liền cho ra trả lời. minh bạch. sơ ti vân yên tâm đi chúng ta biết rõ phải nên làm như thế nào sau đó mấy tên thợ lặn liền thay đổi phương hướng tại thiết bị lặn lôi kéo dưới hướng cảnh d ư ớ i khu trung ương t ò a kia hải sơn bơi đi chiếc kia cỡ nhỏ tàu ngầm cũng theo đó mà động quay đầu lái về phía t ò a kia hải sơn trong chốc lát công phu bọn hắn đã trở lại t ò a kia đáy biển đỉnh núi đỉnh Lần nữa làm một lần giảm sức ép dừng lại về sau. Mấy tên thợ lặn lúc này mới bơi về phía đỉnh núi mặt phía bắc, triển khai một vòng mới thăm dò. rất nhanh. thời gian đã đi tới chừng mười giờ sáng. Dưới đáy biển thăm dò mấy tên thợ lặn đã đổi mới đổi một lần bình dưỡng khí. cũng thăm dò một mảnh không nhỏ khu vực. đáng tiếc là. nhưng không có cái gì làm cho người kinh hì phát hiện. bọn hắn mặc dù cũng quét hình đến mấy món vật phẩm kim loại nhưng những cái kia vật phẩm kim loại cũng không phải gì đó bảo tàng chẳng qua là mọi người có ý định h o ặ c vô ý thất lạc ở mảnh này đáy biển đồ vật cũng không có giá trị gì ngoài ra bọn hắn cũng phát hiện mấy cái hoạt lớn hoạt nhỏ hoạt sâu hoạt cạn sơn động nhưng là từ cỡ nhỏ dưới nước người máy thăm dò một phen về sau phát hiện những hang núi kia bên trong trừ nghỉ lại ở bên trong sinh vật biển, cái gì khác đồ vật cũng không có. Lúc này, mấy tên thợ l ặ n lặn xuống chiều sâu đã đạt đến chừng sáu mươi thước, chờ ở dũng g i ả không sợ hào trong khoang thuyền d i ệ t thiên. đầu tiên là nhìn một chút chiều sâu số liệu, làm sơ suy nghĩ. sau đó q ơ lấy bộ đàm nói, bọn tiểu nhị, mặt này dốc núi cũng nhanh đến phần đáy. bên này lớn nhất chiều sâu hẳn là tầm chừng tám mươi mét, nói cách khác, các ngươi lại xuống lặn hai mươi mét, liền đem đến dưới đáy, ở sau đó thăm dò trong quá trình, các ngươi không cần lại đi xem xét những hang nối kia bên trong tình huống, chỉ cần dùng nước dưới máy dò kim loại quét hình đáy biển là được, nhìn xem có thể hay không có chỗ phát hiện, lắc ba cái chỗ kia thời đại, không có gì lặn xuống nước trang bị đáng nói, càng khỏi nói bình dưỡng khí, cho dù thủy tính cho dù tốt, cũng gần như không có khả năng lặn xuống đến cái này chiều sâu. h ú n g chi bọn hắn còn muốn đem đổ đầy vàng bạc tài bảo cái dương ẩm giấu đi, vậy cần dưới đáy biển r ừ n g lại không ít thời gian, tại cái kia rơi ở phía sau thời đại, liền càng thêm không có khả năng. cho nên bọn hắn không có khả năng đem hải tặc bảo tàng giấu ở c á c h này chiều sâu trong sơn động đỉnh núi bởi vì địa chấn sụp đổ lúc tán lạc xuống vàng bạc tài bảo mặc dù có cũng đều tại trên sườn núi thu được sờ ti vân dẫn đ ộ i thợ lặn g trả lời cũng đánh một cách ố thủ thí chờ ở dũng giả không sợ hào trong khoang thuyền đám người cũng đều hơi gật đầu ngay sau đó g i a g i a liền hiếu kỳ mà hỏi thăm. Sờ ti vân. ngươi nói lời nói này quả thật có đạo lý. tại l ắ c b a chỗ đầu thế kỷ mười tám, đích xác không có gì lặn sâu trang bị. mọi người rất khó lặn xuống đến rất sâu đáy biển. loại tình huống này. ngươi cho rằng l ắ c b a j ô b u r g sẽ đem mình cướp tới hải tặc bảo tàng giấu ở địa phương nào. ước chừng c â y gì chiều sâu. chúng ta như thế nào mới có thể tìm tới còn lại bảo tàng. theo hắn lời nói này, đại gia tất cả đều nhìn về hướng diệp thiên, chờ mong câu trả lời của hắn, diệp thiên cũng không có lập tức cho ra trả lời, mà là suy nghĩ một lát, lúc này mới khẽ cười nói, theo ta phỏng đoán, ở vào đáy biển ngọn núi này, tại giai đoạn giữa thế kỷ 18 t i t lít bon đ ồ n g đất thời điểm, không chỉ phát sinh đổ sụt, hơn nữa chìm xuống phía dưới rất nhiều, ý theo đầu thế kỷ mười tám lặn xuống nước điều kiện, lắc ba thủ hạ cho dù thủy tính cho dù tốt, cho dù có thể cùng dùng túi gia trang không khí phụ trợ, cũng lặn xuống không được quá sâu, ẩm tàng vàng bạc tài bảo lúc bởi vì muốn ở trong biển dừng lại một đoạn thời gian, lại chụp tới lặn xuống cùng nổi lên cần thiết thời gian, cùng với to lớn thủy áp khả năng tạo thành tổn thương, còn có tương lai mở ra bảo tàng nhanh gọn tính, tổng hợp những điều kiện này, lắc ba khả năng nhất đem hải tặc bảo tàng giấu ở cách mặt biển ba mươi mét trở lên trên ngọn núi. chỉ bất quá lít bon động đất làm tiếp cận mặt biển trên ngọn núi nửa bộ sụp đổ. hơn nữa ngọn núi này phát sinh trên phạm vi lớn rơi xuống, cho nên mới sẽ có cái này sâu. Nếu như ta lần này phỏng đoán chính xác, như vậy lắc ba hải tặc bảo tàng, rất có thể theo sụp đổ đỉnh núi rơi xuống đáy biển. cũng không biết ở nơi nào, đến mức xấu ở phía đông trên sườn núi bên trong hang núi kia hai cái cái dương, đoán chừng nguyên bản khoảng cách mặt biển không xa, chỉ là do ở chỉnh thể rơi xuống, mới tại hiện tại chiều sâu, diệp thiên lần này giải thích, lập tức bốc lên hưng phấn của mọi người thú. sau đó, đại gia liền bắt đầu thảo luận lắc ba hải tặc bảo tàng rút cuộc thất lạc ở đáy biển chỗ nào, cùng với đáy biển ngọn núi này phát sinh rơi xuống nguyên nhân cụ thể, cùng với rơi xuống biên độ vân vân chủ đề. đang khi nói chuyện, Nico âm thanh đột nhiên từ trong bộ đàm chuyện tới, sờ ti vân, chúng ta đã đem chỗ này v ô ma cờ nguyên lão viện trong mật thất dưới đất đổ sụp hòn đá cùng phiến đá dọn dẹp sạc sẽ, tiếp xuống liền nên thanh lý chỗ này bảo tàng, không biết có thể phát hiện chút gì, theo hắn lời nói này, đại gia lập tức nhìn về hướng che la phế tích s ô ma c ổ nguyên lão viện bảo tàng thanh lý hiện trường video hình ảnh diệt thiên tiện tay liền đem video hình ảnh phóng đại cũng ơ lấy bộ đàm nói làm rất tốt nico các ngươi tiếp tục thanh lý chỗ này nguyên lão viện bảo tàng a hy vọng có thể có khiến người k i n h h ỉ phát hiện bất quá vẫn là phải cẩn thận một điểm chú ý an toàn ngay tại hắn nói lời nói này đồng thời, che la phế tích nguyên lão viện bảo tàng thanh lý hiện trường, đứng ở đó cái hố to dưới đáy một tên thăm dò đội viên, đã từ đáy hố trong bùn nhão ôm lấy một kiện đồ vật, tại kia hiện tiếp cận với hình tròn đồ vật phía trên, bọc đầy bùn nhão, tạm thời thấy không rõ lắm đến tột cùng là đồ vật gì, hơn nữa món đồ kia nhìn qua rất nặng, tên kia thăm dò đội viên đem hắn ôm lấy lúc phí chút khí lực. ngay sau đó, tên kia thăm dò đội viên liền đem món đồ kia bỏ vào rổ treo bên trong, tiếp theo bị treo lên mặt đất. thấy cảnh này, tất cả mọi người hưng phấn không thôi, cũng tràn ngập chờ mong, nháy mắt công phu. món đồ kia đã được bày tại khoảng cách miệng hố bảy tám mét bên ngoài một chương bàn dài bên trên, thẳng đến lúc này, đại gia mới vừa nhìn rõ món đồ kia đại khái hình dáng, cái kia hình như là một tôn điêu khắc đầu lâu, cùng người bình thường đầu lớn nhỏ cơ bản nhất trí, có thể nhìn thấy miệng mũi các khí quan hình dáng, nhưng hình dáng không phải rất rõ ràng, hơi đặc biệt là, cái này ảnh chân dung điêu khắc phía trên, tựa hồ mang theo một đầu m ũ giáp, m ũ giáp hình dáng ngược lại là rất rõ ràng, Diệp thiên nhìn kỹ vài lần c á c h này đồ vật, sau đó thông qua bộ đàm nói, Nico, đây cũng là một tôn dô ma cổ tướng quân điêu khắc đầu lâu tàn kiện, hoặc là chính là một ảnh chân dung điêu khắc, nhưng cụ thể điêu khắc vì nào dô ma cổ tướng quân, thì không được biết, các ngươi đem tôn này ảnh chân dung điêu khắc bên trên bùn nhão dùng nước cỏ rửa rơi, tại cỏ rửa thời điểm, nhất định phải chú ý cẩn thận, tận khả năng tránh khỏi h ư hao cái này lịch sử lâu đời đồ cổ văn vật. minh bạch, sờ ti vân, chuyện này hãy giao cho chúng ta đi. n i c ô tự tin đáp lại nói, lập tức liền hành động đứng lên. ngay sau đó, bọn hắn liền bắt đầu dùng nước cỏ rửa tôn này ảnh chân dung điêu khắc bên trên bùn nhão, vì tận khả năng bảo vệ tốt cái này đồ cổ văn vật, bọn hắn cũng không có dùng nước từ trên hướng xuống tới. mà là dùng bình phun một bên phun nước một bên dùng khăn mặt lau sạc n h ẹ n h ẹ động tác phi thường nhu hòa tại trong lúc này lại có mấy món vật phẩm bị thăm dò đ ổ i viên từ cái ránh to kia bên trong khai quật ra cũng chuyển vận đến trên mặt đất đều không ngoại lệ cái này mấy món vật phẩm bên trên đều treo đầy b ù n nhão nhất thời thấy không rõ lắm nguyên trạng cần cẩn thận thanh lý một phen mới có thể thấy rõ ràng là cái gì. trong chúc lát công phu, tôn này ảnh chân dung điêu khắc đã bị thanh lý đi ra. chính như diệp thiên sở liệu, đó chính là một tôn dô ma cổ tướng quân điêu khắc đầu lâu tàn kiện. nhưng là, cái này ảnh chân dung mũi cùng miệng các bộ vị đều bị đập nát. trong lúc nhất thời rất khó nhận ra, vị này dô ma cổ tướng quân đến tột cùng là ai. mà tại đây cái ảnh chân dung điêu khắc bên ngoài, mang theo một đỉnh thanh đồng tính chất, điển hình vô ma cổ tướng quân m ũ giáp, đỉnh này cổ lão thanh đồng m ũ giáp đã vết g ỉ loang lổ, bảo tồn lại tương đối hoàn hảo, nhìn qua không có quá nhiều tổn hại địa phương, rất hiển nhiên, lít bon đồng đất chỗ tạo thành cái này mật thất dưới đất đổ sụt, cũng không có đối với cái này cái thanh đồng m ũ giáp tạo thành quá lớn phá hư. không thể không nói là cái kỳ tích, nhìn thấy cái này thanh đồng mú s á p trong nháy mắt, diệp thiên không khỏi s ư ờ n g sốt một chút. ngay sau đó, hắn liền hưng phấn không thôi nói, loại này tạo hình v ô ma cổ tướng quân điêu khắc, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy, cái này v ô ma cổ điêu khắc ra tại sao không trực tiếp tải thạch đầu bên trên điêu khắc ra một cái tướng quân mú s á p Hắn vì cái gì muốn dùng thanh đồng chế tác một cái m ũ giáp, cho tôn này vua ma cổ tướng quân điêu khắc đeo lên. Dạng này chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện sao. cách làm này thật sự là quá kỳ quái. theo Hắn lời nói này, bao lơ giáo sư bọn Hắn cũng phát hiện vấn đề này. sau một khắc, đại gia liền n h a u n h a u bắt đầu nghị luận. thật đúng là dạng này. ta cũng chưa thấy qua loại này tạo hình rô ma cổ tướng quân điêu khắc đây là lần thứ nhất nhìn thấy thật sự là quá kỳ quái bao lơ giáo sư kinh ngạc nói lơ ngợt lời còn chưa dứt david liền tiếp lời nói cái này cổ xưa thanh đồng mu giáp nhìn qua kín kẽ cùng cái kia đá cầm thạc h ảnh chân dung điêu khắc kết hợp vô cùng chặt chẽ nếu như lấy xuống cái này thanh đồng mu giáp cái kia ảnh chân dung có phải hay không liền không có lỗ tai. Diệp thiên khẽ gật đầu một cái. sau đó khẽ cười nói. theo lý thuyết hẳn là dạng này. nhưng xuất phát từ bảo hộ đồ cổ văn vật cân nhắc. chúng ta tạm thời còn không thể lấy xuống cái này cổ xưa thanh đồng mu giáp. nhất định phải chăm chú nghiên cứu một phen về sau. lại nghĩ biện pháp đem hắn hái xuống. trước đây ta chưa bao giờ thấy qua dạng này vô ma cổ điêu khắc. chỉ dựa vào điểm ấy. cái này vô ma cổ tướng quân ảnh chân dung điêu khắc liền có rất cao giá trị nghiên cứu. cái này đồ cổ văn vật có lẽ sẽ để chúng ta nhìn thấy một cái khác biệt vô ma cổ. xét thấy cái này vô ma cổ tướng quân ảnh chân dung điêu khắc xuất từ ra bát. mà ở trong đó đã từng là ca đa vô địa bàn. bởi vậy chúng ta cũng có thể cho rằng như vậy. đây có lẽ là dô ma cổ điêu khắc nghệ thuật địa phương hóa tạo thành kết quả. trên thực tế, tại tôn này cổ lão dô ma cổ tướng quân ảnh chân dung điêu khắc bên trên, trừ mãnh liệt dô ma cổ điêu khắc nghệ thuật sắc thái bên ngoài, chúng ta cũng có thể nhìn thấy từng tia dị vực văn hóa ảnh hưởng, chỉ là không quá rõ ràng, không sai, s ờ ti vân, giải thích như vậy tựa hồ cũng có thể nói thông được. cái này có lẽ chính là zoma cổ văn hóa cùng cada vô văn hóa, cùng với châu phi văn hóa đem kết hợp một loại sản phẩm. Bao lơ giáo sư phụ h ọ nói, những người còn lại cũng đều hơi gật đầu. Sau đó, đại gia vừa cẩn thận thưởng thức một chút tôn này zoma cổ tướng quân ảnh chân dung điêu khắc, lúc này mới chuyển di ánh mắt, nhìn về hướng bày ra trên bàn kiện vật phẩm thứ hai. đây là một kiện phiến đá áp biến hình vật phẩm kim loại, kích thước không lớn, nhìn xem cũng không có vỡ tan, phía trên đồng d ạ n g treo đầy bùn nhão, kiện vật phẩm thứ hai thanh lý rất nhanh, mặt ngoài bùn nhão nháy mắt liền bị cỏ rửa rơi, lộ ra phía dưới màu lót, tại kia tầng bùn nhão phía dưới, là p n g ánh khắp nơi trói mắt kim quang, đ ô n g đưa tất cả mọi người có chút chóng mặt, đợi mọi người thích ớm tia sáng biến hóa, lập tức phát hiện, đây là một cái bình gốm tạo hình hoàng kim bình rượu. Hai bên đều có một cái s á c h tay, cũng không có nắm tay. Tại cái này hoàng kim bình rượu mặt ngoài, tạm khắc lấy v ô ma cổ tửu thần bác sớt say rượu đồ án. còn có rất nhiều phi thường tinh mỹ hình dáng trang sức cùng đồ án. đ á n g tiếc duy nhất là, cái này đến từ xô ma cổ hoàng kim bình rượu đã bị nện biến hình, cũng may cũng không có tổn hại, đây cũng chính là hoàng kim, tính chất so sánh mềm, có rất tốt độ d ẻ o cho nên mới xét dạng này, nếu là đổi thành cái khác kim loại, t ỷ như thanh đồng, đoán chừng sớm đã nứt ra, làm mọi người xem thanh cái này cổ xưa hoàng kim bình rượu, đều bị hắn chấn động, đến mức xứng sờ một lát, ngay sau đó, hiện trường liền vang lên một mảnh kích động không thôi tiếng kinh hô. Ta đi, lại là một cái rô ma cổ hoàng kim bình rượu. cái này thực sự quá hiếm thấy, cũng quá tinh mỹ, không hề nghi ngờ. đây tuyệt đối là một kiện đỉnh cấp đ ồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. nói thật, tinh mỹ như vậy rô ma cổ hoàng kim bình rượu. trước đây ta chưa bao giờ thấy qua. đây là lần thứ nhất thấy. hơn nữa cái này đồ vật xuất từ cada vô địa khu, liền càng thêm đặc thù. kinh hô không thôi đồng thời. đại gia cũng bắt đầu nghị luận. c á c h này vô m a cổ hoàng kim bình rượu nhìn qua tựa hồ tương đối hoàn chỉnh, cũng không có tổn hại. hẳn là có thể đem hắn khôi phục nguyên dạng, vậy liền không thể tốt hơn. bao lơ giáo sư hưng phấn không thôi nói nghe nói như thế diệp thiên lập tức mỉm cười gật đầu không sai cái này v ô ma cổ hoàng kim bình rượu hẳn là có thể khôi phục nguyên dạng nhưng cũng phải cẩn thận nghiên cứu một p h e n có ở đây không tạo thành phá hư dưới tình huống cẩn thận khôi phục nó một khi khôi phục lại dáng dấp ban đầu tất nhiên sẽ gây nên một p h e n không nhỏ oanh động cũng đem trở thành một kiện đỉnh cấp rô ma cổ đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. đại gia lại thưởng thức một hồi c á c h này rô ma cổ hoàng kim bình rượu. lập tức vừa nhìn về phía kiện thứ ba đồ cổ văn vật. chính lúc Nico muốn xông tẩy c á c h này đồ cổ văn vật mặt ngoài bùn nhão lúc, bên cạnh h ú to dưới đáy, đột nhiên truyền đến một trận mừng rỡ như điên tiếng hoan hô. khoa nga! nơi này có thật nhiều rô ma cổ kim tệ. tựa hồ cũng là bức tranh chân hoàng đế kim t ệ theo thanh âm này, đại gia lập tức quay đầu nhìn về hướng đáy hố bên kia video hình ảnh. chỉ thấy đứng tại đáy hố tên kia đang cầm một mai kim t ệ say mê không thôi thưởng thức. hắn đã đem viên kia z ô m a cổ kim t ệ bên trên bùn nhão lau đi. dưới ánh mặt trời, viên kia kim t ệ bắn ra vô cùng ấm á n h kim sắc q u a n g mang. thấy cảnh này, Tất cả mọi người kích động không thôi. Diệp thiên trước tiên liền đem c á i kia video hình ảnh phóng đại, lập tức nhìn về hướng viên kia kim tể. Sau một khắc, hắn liền cho ra khẳng định đáp án. không sai. đó chính là bức tranh chân hoàng đế kim tể, tầm bảo toàn thế giới ba trăm ba mươi, chương ba n g h n hai trăm ba mươi ba luôn phiên thăm dò. kế ma cút antony út kim tể về sau. xe xe mi bọn hắn trên mặt đất lại phát hiện không ít dô ma cổ kim ngân t ệ số lượng khá là kinh người. hơn nữa những này dô ma cổ kim ngân t ệ chủng loại rất tạp, bao trùm mấy cái phi thường trọng yếu thời kỳ lịch sử, lên tới dô ma nước cộng h ò a si sa thống trị thời kỳ, lại đến n ó vu tước ukta vi út thành lập đế quốc la mã, xuống đến bảo quân nê dô thống trị thời kỳ v â n v. â n những này v ô ma cổ lịch sử các thời kỳ kim ngân t ệ trên mặt đất đều có thể nhìn đến số lượng hoặc nhiều hoặc ít mà thôi trong đó một chút kim t ệ cùng kỷ niệm t ệ cực kỳ thư thớt đều giá trị liên thành tỷ như đại danh đỉnh đỉnh ám sát si sa kỷ niệm kim t ệ hắn phát hành mục đích là để ăn mừng trước công nguyên bốn mươi hai năm si sa t à i nguyên lão viện bị ám sát loại này được xưng là ba tháng dưới kỷ niệm kim t ệ Toàn thế giới đã biết duy nhất ba mai. m à tại đây cái ở vào ma r ú t ra bát che la phế tích z ô m a cổ bảo tàng bên trong. v ẹ n v ẹ n trên đất liền phát hiện hai viên. Chỗ này z ô m a cổ nguyên lão viện bảo tàng thanh lý công tác vừa mới bắt đầu mà thôi. tiếp tục hướng xuống thanh lý. Ai biết còn có thể phát hiện bao nhiêu loại này hết sức chân quý đồ cổ tiền đâu. Trừ những thứ này có giá trị không nhỏ z ô m a cổ kim ngân t ệ xe xe mi bọn hắn vẫn còn ở trên mặt đất phát hiện một chút phá toái gốm phiến số lượng không ít rất hiển nhiên trên sàn nhà những kim ngân t ệ này nguyên lai đều chứa ở mấy cái bình gốm bên trong trồng chất tại bên cạnh t ò a này rơi đầy cho bụi cùng rêu xanh trên núi nhỏ trong bóng đêm ngủ say hơn một ngàn năm bởi vì giai đoạn giữa thế kỷ m ộ ư ơ i tám lít bon động đất những này bình gốm từ bên cạnh trên ngọn núi nhỏ này rơi xuống đạp nát tại trên sàn nhà nguyên bản chứa ở bình gốm bên trong những cái kia rô m a cổ kim ngân t ệ tất cả đều dài rác ở trên đất nhìn xem những này ấm ánh trói mắt lại có giá trị không nhỏ đồ cổ kim ngân t ệ bất luận là thân ở hiện trường xe xe m i bọn hắn vẫn là chờ ở dũng giả không sợ hào trong khoang thuyền đại gia tất cả đều kích động không thôi Thoa nga, vèn vèn rô ma cổ kim ngân t ệ chỉ có nhiêu đó. xem ra cái này rô ma cổ bảo tàng phi thường kinh người, khẳng định lại là một cái sự vang dội khảo cổ phát hiện. Lúc trước những cái kia phỏng đoán có lẽ không sai. chỗ này rô ma cổ bảo tàng bên trong ẩm dấu đi vàng bạc tài bảo, hẳn là m o di tani hành tình nguyên lão viện đông đảo nguyên lão tài sản, thậm chí là quân phí, cũng không biết. những nguyên lão này tại sao về sau không có lấy đi nhóm này bảo tàng, mà là đem nhóm này giá trị kinh người bảo tàng lưu cho chúng ta. có lẽ bọn hắn thật bị bảo quân nê vô zít. nghe những nhị luận này âm thanh. diệp thiên không khỏi nở n ụ cười, trong mắt không khỏi đắc ý chi sắc, ngừng lại một chút. hắn lúc này mới khẽ cười nói. nhóm này vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật rốt cuộc đến từ nơi nào. lại là người nào ẩm giấu đi, tin tưởng không bao lâu, chúng ta liền có thể tìm tới chân chính đáp án, hiện tại có thể khẳng định là, chỗ này vô ma cờ nguyên lão viện bảo tàng giá trị xác thực khá kinh người, có chút nằm ngoài sự dự liệu của ta, là c á c h to lớn kinh g h ỉ lời còn chưa dứt, g i a g i a đột nhiên tiếp lời nói, sờ ti vân, chỗ này v ô ma cờ nguyên lão viện bảo tàng hẳn là rất nhanh có thể thanh lý hoàn tất toàn bộ c h u y ể n vẫn tới trên mặt đất đến đến lúc đó ngươi có phải hay không muốn về lội ra bát đi ước định g i á m định chỗ này v ô ma cổ bảo tàng sau đó tiến hành phân phối diệp thiên làm sơ suy nghĩ lúc này mới lắc đầu nói liền tình huống trước mắt ta bay về ra bát g i á m định chỗ này v ô ma cờ nguyên lão viện bảo tàng ít nhiều có chút không thực tế, mặc dù ngày mai ta liền có thể ngồi máy bay trực thăng, nhưng đối với nơi này, ta lại có chút không yên lòng. tại liên hợp thăm dò đội tàu chung quanh, hiện tại cường địch vây quanh, quan trọng hơn là, giấu ở đáy biển chỗ sâu lắc ba hải tặc bảo tàng, thăm dò hành động đã triển khai, ta tạm thời còn không thể rời đi, nếu như ta rời đi nơi này, không tạm dừng thăm dò hành động, ta sợ sẽ bỏ lỡ hoặc xem nhẹ một chút trọng yếu phát hiện, thậm chí bỏ lỡ lắc ba hải tặc bảo tàng. nói như vậy, liền được không bù mất, nghe nói như thế, tất cả mọi người hơi gật đầu, cũng không bất kỳ gì nghĩ gì. đại gia trong lòng đều phi thường rõ ràng, muốn tìm đến chỗ này lắc ba hải tặc bảo tàng, ở một mức độ rất lớn, vẫn là muốn dựa vào s ở ti vân gia hỏa này dựa vào cái kia thần kỳ năng lực hóa hảo đến làm cho người giận sôi vận khí đến mức liên hợp thăm dò đội ngũ những người khác cùng với những cái kia có giá trị không nhỏ công nghệ cao thăm dò trang bị bất quá đều là phụ trợ mà thôi liên quan tới điểm ấy tại ngày xưa nhiều lần thăm dò hành động bên trong đã bị chứng minh rất nhiều lần không thể cãi lại dạng này cũng tốt, sờ, ti, vân, các loại thăm dò xong chỗ này lắc ba hải tặc bảo tàng, cũng hoàn thành phân phối về sau. ngươi có thể trở về lội ra bát, đi xử lý v ô ma cổ nguyên lão viện bảo tàng bên trong phát hiện những vật kia, chờ ngươi dám định ước định xong chỗ kia v ô ma cổ bảo tàng bên trong vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật, cũng hoàn thành phân phối về sau. ngươi có thể đem phân đến tay tất cả mọi thứ làm trước trở đi. Dạng này cũng có thể giảm bớt một điểm gánh vác. b a o l ơ giáo sư tiếp lời nói. Da ra sắc mặt lại vì một trong biến. nháy mắt đã khôi phục bình thường. không cần hỏi. h ắ n cũng không thích b a o l ơ giáo sư đề nghị này. ta cũng là nghĩ như thế nào. b a o l ơ giáo sư phân phối xong cái này hai chỗ g i n h người bảo tàng về sau. trong tay của ta vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật số lượng cũng quá nhiều. lại thêm đến ca s a bờ lan ca đến nay phát hiện cùng mua sắm những cái kia vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. trong tay của ta đồ vật đã nhiều không chỗ cất giữ. loại tình huống này, ta phải đưa chúng nó toàn bộ trở đi. bằng không mà nói, thế tất sẽ chiếm dụng lượng lớn sức người cùng tài nguyên. ta còn muốn thời thời khắc khắc nghiêm phòng tử thủ. diệp thiên mỉm cười gật đầu nói. lại nhìn đứng ở một bên g i a g i a lại cảm thấy một trận khoan tim đau đớn. đây là c ỡ nào to lớn một bút tài phú. cớ nào to lớn một bút bảo tàng a. cứ như vậy bị s ở ti vân cái này tham lam ra hỏa cuốn đi. bỏ vào chính mình túi. nghĩ đến đây. g i a g i a cũng cảm giác chính mình đau lòng đều nhanh chết rồi. nhưng là, hắn còn muốn giả bộ như đ i ể m nhiên như không có việc gì, còn muốn mỉm cười ứng đối, ta dễ dàng sao, thật sự là quá khó khăn, diệp thiên nhìn một chút vị lão bằng h ứ u này, sau đó tiếp tục nói, trên thực tế, cho dù không chạy về ra bát, ta cũng có thể lợi dụng cao thanh video giám định chỗ này d u m a ở nguyên lão viện bảo tàng đại bộ phận đồ vật, nhất là những cái kia vàng bạc tài bảo cùng bộ phận đồ cổ văn vật, ta chỉ cần để Nico bọn hắn đem những cái kia đồ vật hết thảy chi tiết đều vỗ xuống đến, sau đó phát cho ta. ta liền có thể căn cứ cao thanh tranh ảnh hoàn thành tuyệt đại bộ phận giám định công việc, cũng cho ra chuẩn xác đánh giá giá trị. chỉ có một ít bộ phận đồ cổ văn vật, t ỷ như những cái kia rô m a cổ điêu khắc tác phẩm, cần ta tự thân đuổi tới ra bát, tự thân lên tay tiến hành giám định những vật kia v ẫ n vì cần người d ù n g tâm trải nghiệm nói lời nói này lúc hắn biểu hiện tự tin vô cùng trên thực tế ra bát chỗ này v ô ma cổ bảo tàng bên trong đều có chút cái gì những vật kia lại giá trị bao nhiêu sớm thời điểm ra bát hắn liền thông qua thấu thì g ì năng hiểu rõ nhất thanh nhị sở liền ngay cả những cái kia v ô ma cổ điêu khắc tác phẩm giá trị cùng với bọn chúng s u ố t từ vị nào vô ma cổ điêu khắc ra tay, h ắ n cũng lòng dạ biết rõ, nếu không phải vì để tránh cho người khác đem lòng sinh nghi, nếu không phải vì để cho hết thầy nhìn lên tới đều hợp tình lý, h ắ n căn bản cũng không cần lại về ra bát, thông qua cao thanh video, là h ắ n có thể viễn trình hoàn thành hết thầy giám định ước định công việc. sau đó để Nico bọn h ắ n trực tiếp trở đi kia một nửa v ô ma cổ bảo tàng. đối với h ắ n lời nói này, đại gia không có chút nào hoài nghi. h ắ n chỗ có năng lực thần kỳ. tất cả mọi người thấu hiểu rất rõ. cũng nhận biết phi thường khắc sâu. nói chuyện phiếm vài câu về sau. diệp thiên liền quơ lấy bộ đàm nói. Jeremy. các ngươi trước không cần thanh lý những này v ô ma cổ kim ngân tệ. những vật này số lượng quá nhiều công việc quá vụn vặt có thể phóng tới đằng sau chậm rãi thanh lý cốc keo thiệt các ngươi đi trước thanh lý những cái kia rô ma cổ điêu khắc tác phẩm những vật kia hẳn là quý giá nhất nhất định phải trước tiên dọn dẹp ra đến cũng chuyển vận tới trên mặt đất cái này mật thất dưới đất tình huống đặc thù tại thanh lý bảo tàng trong quá trình nhất định phải chú ý một người an toàn Nếu như phát hiện tình huống không đúng, các ngươi lập tức rút khỏi đến, minh bạch, sờ t i vân, chúng ta sẽ chú ý an toàn. Video trong tấm hình xe, xe mi hơi gật đầu. Sau đó bọn hắn liền đứng dậy, hướng về phía trước góc đi tới. Sau đó, bọn hắn tiếp tục thanh lý chỗ này v ô ma ở nguyên lão viện bảo tàng. Kinh h ỉ một cái tiếp một cái xuất hiện, dẫn tới từng đợt tiếng hoan hô. mà tại đây bên cạnh đáy biển, mấy tên t h ở lặn lại cái gì cũng không có phát hiện, chỉ có mấy món vật phẩm kim loại, cũng đều là thuyền đi ngang qua chỉ ném xuống biển rác rưởi, tỉ như trống không hộp đồ hộp t ử vân vân, nhìn thấy thời gian không sai biệt lắm, diệp thiên liền thông báo đợt này thăm dò đội viên, dưới đáy biển làm tốt tiêu ký, sau đó liền có thể nổi lên mặt biển, kết thúc hôm nay lần thứ nhất thăm dò. sau đó, còn có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba thăm dò. nhìn thấy mấy tên t h ở lặn bắt đầu nổi lên. những cái kia canh giữ ở phòng trực tiếp nhìn đằng trước trận này tầm bảo trực tiếp mọi người. không khỏi đều thất vọng thở dài. trong đó một chút chỉ muốn nhìn phát hiện cùng đào móc hải tặc bảo tàng hiện trường. lại không thích thưởng thức đáy biển phong cảnh ra hòa. thậm chí cảm giác uổng phí hết mấy cái thời gian liền ngay cả cách đó không xa chiếc kia siêu cấp du thuyền bên trên những cái kia ký giả truyền thông cũng đều cảm giác tẻ nhạt vô vị chỉ có thể gửi hy vọng ở đến tiếp sau thăm dò hành động sau đó bọn hắn liền đi lên bung tàu một bên thưởng thức trên biển mỹ lệ phong cảnh một bên hướng dũng giả không sợ hào bên kia nhìn ra xa cũng nói giỡn tán gấu đang khi nói chuyện, mấy tên ký giả truyền thông điện thoại gần như đồng thời vang lên. cùng lúc đó, một tên đang t ả i trên internet soát đủ loại tin tức ký giả truyền thông, đột nhiên kích động không thôi lớn tiếng nói. tin tức mới nhất, s ở ti vân lưu tại g a bát những cái kia t h ủ hạ, cùng với ma dốc chính phủ thăm dò đội ngũ, tại tre la phế tích vô m a c ở nguyên lão viện di chỉ sâu dưới lòng đất, đào ra một c á c h phi thường kinh người bảo tàng. Chỗ kia bảo tàng bây giờ bị sờ ti vân tên kia chính thức mệnh danh là ma giúp z ô m a ở nguyên lão viện bảo tàng. theo vạc h trần ma giúp chính phủ nhân sĩ nói. cái kia bảo tàng bên trong ẩ n giấu đi lượng lớn vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật. không chờ tiếng nói vừa ra. trên bung thuyền liền vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. ta đi. thật giả. ta không có nghe lầm chứ. không nghĩ tới che la phế tích chỗ kia bảo tàng tư nhiên như thế kinh người, quá bất khả tư nghị, g i a bát che la phế tích phát hiện v ô ma c ở nguyên lão viện bảo tàng, sớm biết r ằ n g này, ta liền lưu tại g i a bát theo dõi đưa tin bên kia thăm dò hành động, kinh h ô không thôi đồng thời, rất nhiều ký giả truyền thông đều nhào về phía bàn bút ký của mình máy tính, hoặc là dùng di động soát lên tin tức mới nhất, ý đồ mau chóng nắm giữ tình huống, điện thoại di động kêu lên mấy vị kia ký xả truyền thông, đều trước tiên kết nối điện thoại. kết quả chính là, người lãnh đạo trực tiếp để bọn hắn nghĩ biện pháp phòng vấn một chút d i ệ t thiên, hỏi thăm z ô m a cở nguyên lão viện bảo tàng tình huống, nghe t h ế cái yêu cầu, những cái kia ký xả truyền thông lập tức đều nở nô cười khổ, đầy mặt bất đắc dĩ, bọn hắn cũng nghĩ trước tiên phòng vẫn diệp thiên bắt lấy cái này nặng cân tin tức nhưng cũng đến có thể leo lên dũng giả không sợ hào a cũng liền một lát công phu những này ký giả truyền thông ngay tại trên internet lục x o á t tương quan tin tức cũng lục x o á t một chút hoặc rõ ràng hoặc mơ hồ hiện trường tranh ảnh ở trong đó mấy chương trên hình ảnh bọn hắn nhìn thấy một tôn tinh mỹ sói cái sữa anh điêu khắc cùng với một tôn phi thường kỳ là ấp ta vi úp ảnh chân dung điêu khắc, c á c h này hai tôn vô ma cổ điêu khắc phát hiện, lại tải trên bung thuyền gây nên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, không những nơi này, tại khắp các nơi trên thế giới rất nhiều nơi, ra bát chỗ này vô ma cờ nguyên lão viện bảo tàng phát hiện, đều gây nên một phen oanh động, hơn nữa c á c h này oanh động hiệu ứng đang tải nhanh chóng phóng đại, bị càng ngày càng nhiều người biết, cũng hấp dẫn càng ngày càng nhiều chú ý ánh mắt. Lái thuyền bỏ neo tại cảnh giới khu bên ngoài những tên kia, cùng với mấy trong biển bên ngoài, bỏ neo tại vùng biển quốc tế thủy vực những tên kia, cũng đều thu được tin tức, nhìn thấy tương quan tin tức cùng tranh ảnh. mới đầu, bọn gia hỏa này còn có chút không tin, xác nhận tin tức là thật về sau. rất nhiều trên đội thuyền lập tức vang lên một mảnh tức hổn hển điên cuồng tiếng chửi rùa, phúc, sờ ti vân c á c h này hỗn đ à n vận khí không khỏi cũng quá tốt đi. người khác tại đại tây dương bên trên, thủ h ạ của hắn lại tại gia bát phát hiện một chỗ vinh người bảo tàng, giống như hết thầy bảo tàng đều thuộc về tên hỗn đ à n kia đồng dạng. hắn cỡ nào làm người tức giận, thật hắn a đáng chết. tại sao hết t h ả y chuyện tốt đều rơi vào sờ ti vân tên hỗn đàn kia trên đầu thế giới này cũng quá không công bằng còn có thiên lý hay không ngay tại những ngày ra hỏa điên cuồng chửi mắng thời điểm diệp thiên đang nhìn tv màn hình lớn bên trên video hình ảnh chui vào đáy biển thăm dò kia mấy tên thợ lặn cùng với chiếc kia cỡ nhỏ tàu ngầm đã nổi lên đến ở giữa chiều sâu đang tại làm giảm sức ép dừng lại hết thầy đều tiến hành phi thường thuận lợi, mà ở r a bát t r e la phế tích thăm dò hiện trường, xe xe m i bọn hắn lại đem một tôn cớ nhỏ rô ma cổ điêu khắc bỏ vào rổ treo bên trong. cẩn thận từng ly từng tí chuyển vẫn đến trên mặt đất, ngay tại cách kia tôn rô ma cổ điêu khắc bị treo lên mặt đất lúc, chờ ở trong nước biển ở giữa chiều sâu kia mấy tên t h ở lặn, đã làm xong giảm sức ép dừng lại, lần nữa xuất phát, hướng biển trên mặt bơi lại, xác định bọn hắn không có vấn đề, diệp thiên liền từ ghế sofa đứng lên, khẽ cười nói, các tiên sinh, các ngươi trước trong này ngồi, ta đi ra xem một chút tình huống, kiểm tra một chút trang bị, chờ thứ nhất phát thăm dò đội viên nổi lên mặt biển, nhóm thứ hai lặn sâu thăm dò nhân viên nên xuống biển, nói xong, hắn liền hướng ngoài khoang thuyền đi tới, Bao lơ giáo sư cùng gia gia bọn hắn đều đứng lên, đi theo sau. đại gia trong này đã ngồi mấy giờ, nên đi ra thư giãn một tí, nhìn xem trên biển phong cảnh, nói xong, đại gia liền lần lượt đi ra khoang thuyền, đi tới trên bung thuyền, d i ệ p thiên quét một vòng trên bung thuyền tình huống, lập tức hướng đã mặc đồ lặn mấy tên kia đi tới, chuẩn bị căn dặn bọn hắn vài câu, mà chủ yếu hơn mục đích là thấu thì kiểm tra một chút bọn hắn lặn xuống nước trang bị lấy sách an toàn đợt này thở lặn như cũ là ba người từ ma thiếp dẫn đầu dưới biển tiến hành thăm dò trên mặt biển phụ trách chỉ huy cân đối bảo an đội ngũ người thì đổi thành cô hắn hôm nay vừa lúc ở trên mặt biển nghỉ ngơi chỉnh đốn không thể lặn xuống biển sâu cho nên tiếp nhận công việc này trong hai ba bước, diệp thiên đã đi tới ma thiếp bên cạnh bọn họ, dừng bước, hắn đầu tiên là phi tốc thấu thì một chút ma thiếp bọn hắn lặn sâu trang bị, xác định không có vấn đề về sau, lúc này mới khẽ cười nói, ma thiếp, các ngươi xuống đến đáy biển về sau, nhất định phải chú ý an toàn, tòa kia hải sơn cánh bắc sốc núi so sánh sốc đứng, lặn xuống lúc chú ý tốc độ, đừng quá nhanh, để tránh phát sinh nguy hiểm. sau đó, diệp thiên giản lược giới thiệu một chút đáy biển tình huống, cũng nói một chút chú ý hạng mục. đang khi nói chuyện, mạn thuyền cảnh ngoài đột nhiên truyền đến một trận rầm rầm vạc h nước âm thanh. diệp thiên lập tức quay đầu hướng biển nhìn trên mặt, ma thích bọn hắn cũng giống vậy, chỉ thấy dũng giả không sợ hào phía bên phải mấy chục mét bên ngoài trên mặt biển. chiếc kia bảy tòa cỡ nhỏ tư nhân tàu ngầm tựa như một cái to lớn trong suốt bong bóng đồng d ạ n g thình lình phiêu trên mặt biển, xuống biển thăm dò kia ba tên t h ở lặn, thì đều treo ở tàu ngầm phòng đụng trên lan can, cùng nhau nổi lên mặt biển, thấu hiểu hết thầy thống khổ, gánh vác hết thầy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có t à i tiến hóa tại vô hạn thế giới, tầm bảo toàn thế giới ba trăm ba mươi, chương ba n g h n hai trăm ba mươi bốn người áp tép hoàng kim pho tượng, không bao lâu công phu, ma thít bọn hắn đã xuống đến đáy biển, triển khai thăm dò. cùng lúc đó, gia bát che la phế tích nguyên lão viện bảo tàng đào móc cùng thanh lý hành động, vẫn là tại tiếp tục, diệp thiên bọn hắn trên bung thuyền thưởng thức một hồi phong cảnh, sau đó lại trở về trong khoang thuyền ngồi xuống, tiếp tục nhìn chằm chằm hai bên thăm dò hành động, sau đó thời gian bên trong, ra bát che la phế tích bên kia không ngừng hữu hảo tin tức truyền đến, những cái kia giấu ở sâu dưới lòng đất một hai ngàn năm vô ma cổ điêu khắc tác phẩm, cùng với đủ loại ống ánh trói mắt vàng bạc tài bảo, có giá trị không nhỏ đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, một bộ tiếp một bộ bị phát hiện, sau đó bị từng cái chuyển vận đến trên mặt đất, mà g i ấ u ở đầu kia trong mật đ ả o hải thần bô xây đôn, thái dương thần a b o l o cùng chiến thần ma các loại mấy tôn pho tượng, cũng đều bị ni c o bọn hắn thanh lý đi ra. những này vô ma cổ điêu khắc tái hiện thế gian, không có chút nào ngoài ý muốn tại bảo tàng đào móc hiện trường, tại dũng g i ả không sợ hào trong khoang thuyền, gây nên từng mảnh từng mảnh kích động không thôi tiếng hoan hô. khi này chút rô ma cổ điêu khắc tác phẩm ảnh chụp lưu truyền ra đi, lại tại n g o ạ i giới gây nên oanh động cực lớn, cũng hấp dẫn đến vô số chú ý ánh mắt. cơ hồ hết t h ả y nghiên cứu rô ma cổ văn hóa lịch sử, nghiên cứu rô ma cổ điêu khắc nghệ thuật nhân sĩ chuyên nghiệp, đều bị những này cổ lão điêu khắc tác phẩm chấn động, vì đó hoan hô không thôi. những này nhân sĩ chuyên nghiệp đều hâm mộ hai mắt đỏ rực, h ận không thể lập tức bay đến ra bát. thay thế công ty thăm dò dũng giả không sợ những cái kia thăm dò đội viên. chính mình đến tự tay đào móc. liền ngay cả ý dô ma các gia đình cấp viện bảo tàng quán trưởng. nhìn xem những này dô ma cổ điêu khắc cũng đỏ mắt không thôi. nguyên nhân rất đơn giản. bảo tồn hoàn mỹ như vậy dô ma cổ điêu khắc tác phẩm. dô ma các gia đình cấp viện bảo tàng cũng không có bao nhiêu. có thể không hâm mộ sao trong lúc nhất thời ra bát che la phế tích chỗ này vu ma c ổ nguyên lão viện bảo tàng hấp dẫn cơ hồ tất cả mọi người chú ý thành rất nhiều tin tức truyền thông chú ý tiêu điểm đang tại đại tây dương triển khai thăm dò hành động liên hợp đội thuyền thám hiểm lại không bao nhiêu người chú ý bất quá cái này cũng khó trách bên này cũng không có phát hiện kinh người gì một mực bình bình đảm đảm, nhìn c h á n đáy biển phong cảnh những cái kia người xem, nhao nhao chuyển di mục tiêu, đi chú ý chỗ kia dô ma cờ nguyên lão viện bảo tàng, đáy biển chỗ sâu, ma thích bọn hắn đã thăm dò xong đỉnh núi cánh bắc sốc núi, đáng tiếc không có gì làm cho người khinh hì phát hiện, quét hình đến mấy món vật phẩm kim loại, cũng đều là chút đồng nát sắt vụn, không có cái gì giá trị, sau đó, bọn hắn lại bơi về đến đỉnh núi, làm một phen giảm sức ư p dừng lại về sau. bọn hắn liền bắt đầu thăm dò đỉnh núi phía nam dốc núi, tương đối đỉnh núi phía đông cùng cánh bắc dốc núi, phía nam dốc núi đổ dốc đan sen hai người này ở giữa, không phải là rất dốc tiếu, cũng có nhất đỉnh đổ dốc, hơn nữa phía nam trên sườn núi đáy biển thảm thực vật càng thêm tươi tốt. khắp nơi đều là thành phiến thành phiến rong biển. rất nhiều rong biển đều dài rất cao. ở trong nước biển lúc ẩ m lúc hiện, xét thấy loại tình huống này. chiếc kia bảy tòa cỡ nhỏ tàu ngầm không thể không nổi lên một điểm, để tránh cho bị những cái kia dây lùa đồng d ạ n g rong biển cuốn lấy. khả năng như vậy mặc dù rất nhỏ, nhưng cũng không thể không phòng, đến mức ma t h í c h bọn hắn. t h a m dò lúc độ khó cũng tăng thêm một chút xíu, cũng may còn có thể ứng phó, cầm trong tay thiết bị lặn bọn hắn, tựa như ba đầu màu đen cá lớn đồng d ạ n g ở mảnh này rậm rạp đáy biển trong rừng rậm tự do xuyên qua, vấy vùng, từ ba đài thiết bị lặn bắn ra ra cường lực trùm sáng, giống như là ba thanh to lớn kiếm ánh sáng, trực tiếp bổ ra lờ mờ đáy biển thế giới, một màn này hình ảnh vẫn là rất chấn động, bất quá tất cả mọi người nhìn đến mức quá nhiều, cũng sẽ không lại cảm thấy kinh diễm, hoặc là nói tập mãi thành thói quen. đang khi nói chuyện, ma thít bọn hắn dọc theo dốc núi đ ắ hướng phía dưới thăm dò mười mấy hai mươi mét, lại không phát hiện gì. ngồi ở dũng g i ả không sợ hào trong khoang thuyền diệt thiên bọn hắn, vừa nói cười tán gấu, một bên nhìn xem ra bát bên kia z ô m a cổ bảo tàng thanh lý hiện trường hình ảnh cũng không có mấy người chú ý đáy biển đang tiến hành thăm dò hành động nhưng vào lúc này hiện trường âm hưởng bên trong đột nhiên truyền đến một trận êm tai tiếng kêu to gì thường dễ nghe cùng lúc đó video trên tấm hình ma thiếp cầm bộ kia dưới nước máy dò kim loại hắn màu đỏ đèn chỉ thì cũng lói lên lói lên mà lộ ra đứng lên nghe đến thanh âm này trong nháy mắt, đại gia lập tức nhìn về hướng đáy biển thăm dò video hình ảnh. Mỗi người đều đầy mặt sợ hãi lẫn vui mừng. diệp thiên phản ứng nhanh chóng. nháy mắt liền đem đáy biển thăm dò hình ảnh phóng đại, ra vẻ vui mừng nhìn sang. Sau một khắc, ma thiết thanh âm hưng phấn liền từ trong bộ đàm truyền tới. Sờ ti vân. ta ở mảnh này rong biển rừng dưới đáy quét hình đến rất nhiều vật phẩm kim loại phân bố phạm vi tựa hồ không nhỏ vẹn vẹn từ phân bố phạm vi đến xem không giống như là kim loại rác rưởi nói xong hắn liền chỉ chỉ dưới chân đáy biển hắn lúc này đang lơ lường tại một mảnh rong biển trong rừng chung quanh đều là cao hay ba mét rong biển ở trong nước biển nhẹ nhàng đung đưa Nếu không phải hơn, dơ, c á m ề xa s ơ u, vinh, quy, quy, to, y, nước liền ở trên người hắn, từ c á c h này phiến r ầ m rạp rong biển ngoài rừng mặt quay chụp lời nói, đoán chừng đều rất khó phát hiện hắn. Diệp thiên nhìn một chút mảnh kia đáy biển tình huống, lại nhìn một chút đồng bộ truyền về dò xét số liệu, sau đó q ơ lấy bộ đàm nói, ngươi nói không sai, ma t h ế t những cái này vật phẩm kim loại nhìn qua đích xác không quá giống là kim loại rác rưởi, cái đầu phổ biến không lớn, hình dáng cũng không giống nhau, từ loại này tình huống đến xem, bọn chúng giống như là một chút tạo hình khác nhau vật phẩm kim loại, nói không chừng chúng ta lại phát hiện một bộ phận l ắ c ba hải tặc bảo tàng, lời còn chưa dứt, đáy biển tàu ngầm khoang hành khách bên trong trong bộ đàm, cùng với trên mặt biển trong khoang thuyền, đồng thời vang lên một mảnh tiếng hoan h ô Quá tuyệt, rốt cuộc lại phát hiện còn lại hải tặc bảo tàng. Ta còn tưởng rằng lắc ba hải tặc bảo tàng cũng chỉ có kia hai dương vàng bạc tài bảo đâu. Hoa nga, không biết những cái này vật phẩm kim loại là cái gì, sẽ không lại là số lớn đến từ mỹ latin thực dân địa hoàng kim dụng cổ a. Hoan h ô không thôi đồng thời. tất cả mọi người tràn ngập chờ mong, dũng g i ả không sợ hào tiếng hoan hô, nháy mắt liền bị chờ ở siêu cấp du thuyền bên trên những cái kia khí giả truyền thông nghe được. cùng lúc đó, bọn hắn cũng nhìn thấy ma thít dưới đáy biển quét hình đến vật phẩm kim loại hình ảnh, nhìn thấy không ngừng lấp l ó e dưới nước máy giò kim loại màu đỏ đèn chỉ thị. đáng tiếc là, bọn hắn lại nghe không đến âm thanh. nghe không được ma thiết cùng diệp thiên ở giữa đối thoại, đối bọn hắn mà nói, một màn này thực sự quá quen thuộc, hôm qua liền từng thấy qua, sau một khắc, bọn gia hỏa này liền vỡ tổ, rất hiển nhiên, s ở ti vân thủ hạ bọn gia hỏa này lại tại đáy biển phát hiện bảo tàng, hoặc là nói phát hiện bảo tàng một bộ phận, bọn gia hỏa này v ậ n khí thực sự quá tốt, không hề nghi ngờ, mảnh này đáy biển khẳng định ẩn giấu đi một cái kinh người hải tặc bảo tàng. chỉ là chỗ này hải tặc bảo tàng tương đối phân tán mà thôi. thăm dò vứt đứng lên khá là phiền toái một điểm. s ở ti vân chiều hôm qua nói kia phen lời nói. là hắn a là một thiên t r u y ệ n ma dượt. hắn khẳng định biết rõ chỗ này hải tặc bảo tàng lai lịch cùng giá trị. trong tay rất có thể có hải tặc bản đồ kho b á u cũng không biết. cuối cùng là vị nào hải t ạ c ẩm dấu đi bảo tàng hơn nữa dấu ở đáy biển chỗ sâu hắn cái này ai có thể phát hiện trừ s ở ti vân cái kia may mắn ra hỏa nhị luận đồng thời những này ký giả truyền thông nhao nhao d ơ lên máy ảnh hoặc ca m e ra đối với dũng giả không sợ hào bên kia chính là một trận quay trụt bọn hắn mặc dù có ốm kính tầm xa có thể quay đến dũng giả không sợ hào bên trên tràng cảnh nhưng bọn hắn nhưng không có cử l y xa thu âm thiết bị không cách nào nghe đến cảnh đó âm thanh cũng liền không thể nào biết rõ ma t h í c h bọn hắn rốt cuộc phát hiện cái gì đang tại quan sát trận này tầm bảo trực tiếp mọi người cũng phát hiện đáy biển tình huống bọn gia hỏa này đều hưng phấn không thôi cũng hâm mộ phi thường liền tải bọn hắn đầy c õ i lòng chờ mong Muốn nhìn một chút mảnh kia rầm rạp rong biển trong rừng rốt cuộc ẩm dấu đi bảo bối gì lúc, trực tiếp hình ảnh đột nhiên lói lên. Sau một khắc, mảnh kia quen thuộc trên biển phong cảnh, lại một lần xuất hiện tại trực tiếp trên tấm hình, cốc đà. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sường sốt một chút. ngay sau đó, tại khắp các nơi trên thế giới rất nhiều nơi, lập tức vang lên từng đợt tức hồn hển tức dẫn tiếng chửi rùa phúc s ở ti vân tên khốn đáng chết này lại chơi bộ này trò xiếc quá mẹ hắn đáng giận thật là một cái chính cống khốn nạn đừng để lão t ử đụng tới nếu không nhất định đánh hắn c á c h đầy mặt hoa cơ hồ hết thầy đang xem trận này tầm bảo trực tiếp mọi người đều tại nổi nóng không thôi mắng mà lúc này diệp thiên đang thông qua bộ đàm chỉ huy ma thiết triển khai bước kế tiếp hành động ma thiết các ngươi đem các loại tươi tốt s o n g biển cắt mất nhìn xem giải rác ở s o n g biển rừng dưới đáy những cái kia vật phẩm kim loại đến tột cùng là đồ vật gì hy vọng là kinh h ỉ phát hiện tại cắt chém s o n g biển thời điểm nhất định phải chú ý an toàn đừng bị chặt đứt s o n g biển q u ấ n lên có chút s o n g biển biên giới rất sắc bén Muốn làm hết sức tránh khỏi tiếp xúc đến thân thể, minh bạch, sờ t vân, chúng ta sẽ cẩn thận, ma thít gật đầu đáp lại nói. nhưng vào lúc này, một tên khác thở lặn g đã bơi tới, chuẩn bị hiệp t r ở ma thít triển khai thăm dò, cắt chém những cái kia rầm rạp rong biển. sau đó, diệp thiên lại nhắc nhở một chút chiếc kia cỡ nhỏ tàu ngầm, để cho tránh đi những cái kia cắt đi rong biển. đ ừng bị những cái kia s o n g biển q u ấ n lên, được hắn nhắc nhở, chiếc kia cỡ nhỏ tàu ngầm lập tức điều chỉnh một chút vị trí, tạm thời tránh đi chỗ này địa điểm. Sau đó, ma t h í c h bọn hắn liền rút ra lặn xuống nước đao, bắt đầu cắt chém những cái kia cao lớn s o n g biển, như cùng ở tại đáy biển đốn c ủ i đồng d ạ n g nhưng này chút s o n g biển so với cây cối tốt chặt cây rất nhiều, tại sắc bén lặn xuống nước mặt đao trước, những cái kia thô to s o n g biển từng c á c h bị chặt đứt, sau đó bị ném tới một bên. ngay sau đó, trong đó một chút hơi nhẹ s o n g biển chậm rãi hướng biển trên mặt phiêu đi. so sánh chìm một chút s o n g biển, thì lưu tại đáy biển, mà ở trên mặt biển, hai chiếc cano cùng mấy tên mang theo phù lặn trang bị thủy thủ đã chuẩn bị sẵn sàng, t ù y thời chuẩn bị thanh lý những cái kia trôi đến trên mặt biển đến s o n g biển, để tránh tạo thành phiền phức, không bao lâu công phu. Ma thích bọn hắn đã dọn dẹp ra một mảnh k h u tác nghiệp, diệp thiên nhìn một chút video hình ảnh, sau đó thông qua bộ đàm nói, Ma thích, các ngươi có thể tạm dừng cắt chém s o n g biển, trước đào ra mấy món vật phẩm kim loại, nhìn xem đến tột cùng là đồ vật gì, có giá trị hay không, sau đó lại tiến hành bước kế tiếp hành động, Nếu như những cái kia vật phẩm kim loại không có giá trị gì, vậy liền không cần thiết trong này lãng phí thời gian. Nếu như những cái kia vật phẩm kim loại có giá trị, chúng ta lại triển khai tiến một bước đào móc thanh lý. Minh bạch, sờ ti vân, ma t h i ế t gật đầu đáp, lập tức đem lặn xuống nước đao cắm về vỏ đao. ngay sau đó, hắn lại đem qua nước dưới máy giò kim loại. tại vừa mới dọn dẹp ra đến mảnh này khu tác nghiệp quét xuống, xác định mục tiêu về sau. Hắn lúc này mới triển khai đào móc hành động, không bao lâu công phu. trong tay Hắn liền nhiều một kiện ấ n ánh c h ó i mắt đồ vật, kia là một cái tạo hình khoa trương vũ xà thần pho tượng, toàn thân dùng hoàng kim chế tạo thành, phía trên tạm khắc lấy rất nhiều tinh mỹ hình dáng trang sức cùng đồ án, còn khảm nạm lấy mấy khỏa bảo thạch. nhưng những cái kia bảo thạch đều đã mất đi sáng bóng sấm màu càng đa dụng hơn đến khảm nạm bảo thạch nền móng bên trên đều giống tuyết bảo thạch sớm đã không biết rơi đến nơi nào chỉ lưu lại một cái hoạt lớn hoạt nhỏ hố hơn nữa cái này v ũ xà thần pho tượng mặt ngoài vết thương trồng chất bị nền có chút biến hình thành vặn vẹo chỉ bất quá bởi vì tính chất là hoàng kim đồ d ẻ o rất tốt cho nên mới không có bị nện đức, nhưng giá trị đã chịu đến ảnh hưởng rất lớn. nhìn thấy cái này vũ xà thần hoàng kim pho tượng trong nháy mắt, đại gia tất cả đều s ư ờ n sốt, đều đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. sau một lát, đại gia mới vừa tỉnh táo lại. ngay sau đó, dũng g i ả không sợ hào trong khoang thuyền liền vang lên một mảnh kích động tiếng hoan hô, quá tốt, những cái này vật phẩm kim loại quả nhiên là lắc ba hải tặc bảo tàng một bộ phận, mà không phải kim loại rác rưởi. xem ra nơi này còn có rất nhiều chưa phát hiện hải tặc bảo tàng, không nghĩ tới rõ ràng sẽ ở mảnh này đáy biển phát hiện một tôn người anh điêng vũ xà thần hoàng kim pho tượng, quá bất khả tư nghị. tôn này vũ xà thần hoàng kim pho tượng, nhìn xem giống như là người á c t é t đồ cổ văn vật. đại gia một bên hoan hô, một bên khí thế ngất trời thảo luận đứng lên, đều hưng phấn không thôi, đối in đi an văn minh hoàn toàn không biết gì cả ra ra, lúc này lại đầu ấp mơ hồ, hắn nhìn một chút video trong hình cái kia vũ xà thần hoàng kim pho tượng, sau đó tò mò nói, sờ t i vân, có thể giới thiệu một chút cái này hoàng kim pho tượng sao, ta không phải rất rõ ràng, đương nhiên không có vấn đề. diệp thiên gật đầu cười, lập tức bắt đầu giới thiệu cái ngạc nhiên này phát hiện. Bao lơ giáo sư mới vừa nói không sai. cái này đích xác là người áp tép chế tác một tôn hoàng kim vũ xà thần pho tượng. người áp tép là người anh điêng một cách trọng yếu chi nhánh, chủ yếu sinh sống ở hôm nay m e xi c o một vùng. người anh điêng tam đại văn minh một trong áp tép văn minh. chính là do người áp t ế p một tay sáng tạo, phát hiện đại l ụ c mới về sau, áp t ế p văn minh liền bị xâm lấn tây ban nha quân thực dân triệt để hủy diệt. Sau đó, hắn giản lược giới thiệu một chút áp t ế p văn minh cùng người áp t ế p giới thiệu một chút áp t ế p văn minh hưng khởi cùng suy sụt, cùng với cùng tây ban nha quân thực dân quan hệ trong đó, tây ban nha quân thực dân triệt để hủy diệt áp t ế p văn minh về sau, đã từng thuộc về người áp tép vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật tự nhiên rơi xuống tây ban nha quân thực dân trong tay cũng bao quát tôn này vũ xà thần hoàng kim pho tượng nhưng người nào nghĩ đến tây ban nha quân thực dân lại bị lắc ba cho cướp sạch cái này vũ xà thần hoàng kim pho tượng lại rơi xuống lắc ba trong tay biến thành chiến l ợ i phẩm của hắn lại về sau l ắ p ba đem diện bảo bối này cùng c á c h khác hải tặc bảo tàng ẩ n tàng ở trong này. chính mình lại bị người anh cho xử lý. thời gian qua đi gần ba trăm n ă m về sau, lại vô cớ làm lợi đến đây nơi này thăm dò hải tặc bảo tàng ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ. nếu như tôn này người áp tết vũ xà thần hoàng kim pho tượng rơi xuống diệp thiên trong tay, về sau đem rất có thể trưng bày tại hắn in d i an lịch sử trong viện bảo tàng. Hướng mọi người giảng mọi trên h Anh lịch u ậ t t người Điêng sử. thực tế, người ma r ú c là sẽ không muốn loại vật này. đối i n di an văn minh đồ cổ văn vật, bọn hắn đoán chừng ngay cả nửa điểm hứng thú đều không có. nói cách khác, tôn này người áp tết v ũ xà thần hoàng kim pho tượng, tất nhiên sẽ rơi vào diệt thiên trong tay. sau đó bị hắn trưng bày tại chính mình i n di an lịch sử trong viện bảo tàng. từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đây cũng là một loại trở về, mà cái này lại là một kẻ cớ nào kỳ diệu luôn hồi a, nghe được d i ệ p thiên lời nói này, tất cả mọi người cười ha hà, cũng gật đầu không thôi, đối với cái này kiện đến từ indian người áp tết vũ xà thần hoàng kim pho tượng, ra ra cũng có một cái sơ bộ hiểu rõ, không còn là hai mắt đen thôi, giản lược giới thiệu một chút tôn này v ũ xà thần hoàng kim pho tượng diệp thiên liền q ơ lấy bộ đàm nói ma t h ế t hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định ngươi quét hình đến những cái này vật phẩm kim loại chính là lắc ba hải tặc bảo tàng một bộ phận các ngươi có thể triển khai đào móc thanh lý công tác bộ phận này hải tặc bảo tàng rất có thể là t ò a này hải sơn sụp đổ lúc từ trên n ú i lăn xuống đến trong quá trình này Chịu đến vô số lần đè ớp cùng va chạm, mới biến thành hiện tại cái này bộ dáng. nghe nói như thế, ma t h í c h lập tức hơi gật đầu, thu được, sờ t vân, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đào móc thanh lý, thấu hiểu hết thầy thống khổ, gánh vác hết thầy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có t à i tiến hóa tại vô hạn thế giới, tầm bảo toàn thế giới ba trăm ba mươi, chương ba n g h n hai trăm ba mươi năm màu vàng kim lục d ả o q uyên linh nháy mắt công phu thời gian đã đi tới khoảng một giờ chiều x o ạ t theo một trận vạt nước âm thanh phía trước bị sâu vào trong biển lặn sâu giảm sức ép dừng lại đứng bị dũng giả không sợ hào bên trên cần cầu treo lên mặt biển tại lặn sâu giảm sức ép dừng lại đứng trong lồng sắt trừ lượng lớn dự bị lặn sâu thăm dò trang bị bên ngoài Lúc này còn nhiều ba cái căng phồng túi vải màu đen, ba cái kia túi vải màu đen bên trong lấy, chính là ma thiết bọn hắn dưới đáy biển tìm tới bộ phận hải tặc bảo tàng, cùng diệp thiên đoán trước đồng dạng. tại phát hiện người áp tết vũ xà thần hoàng kim pho tượng vị trí kia phụ cận, ma thiết bọn hắn lại đào móc đến rất nhiều vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật, không cần hỏi. những cái kia vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật đều xuất từ lắc ba hải tặc bảo tàng. Là chỗ này hải tặc bảo tàng một bộ phận. đem bộ phận này hải tặc bảo tàng khai quật ra về sau. ma t h í c h bọn hắn liền đem những cái kia vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật bỏ vào ba cái túi vải màu đen. sau đó lợi dụng lặn sâu giảm sức ép dừng lại đứng vẫn bên trên mặt biển. lặn sâu giảm sức ép dừng lại đứng vọt ra khỏi mặt nước trong nháy mắt. dũng giả không sợ hào lập tức vang lên một mảnh kích động không thôi tiếng hoan hô. Mọi người đều biết, trong lồng sắt ba cái kia túi vải màu đen đều chứa đồ vật gì. tự nhiên hưng phấn gì thường, cách đó không xa chiếc kia siêu cấp du thuyền bên trên đông đảo ký giả truyền thông, cùng với phòng trực tiếp trước vô s ố người xem. nhưng lại không biết cách này ba c á c h đột nhiên nhiều đi ra túi vải đen bên trong đều chứa đồ vật gì. Bất quá có hôm qua kinh lịch, bọn hắn cũng có thể đoán được chuẩn xác đáp án. không hề nghi ngờ. s ở ti vân đám gia hỏa này lại phát hiện rất nhiều vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật. cũng không biết là những thứ gì. giá trị bao nhiêu. rất hiển nhiên. chỗ này hải tặc bảo tàng quy mô cùng giá trị đều khá kinh người. không biết là vị nào nổi danh hải tặc chôn giấu đứng lên. vì sao lại t r ô n giấu ở đây. những cái kia ký giả truyền thông một bên dùng ốm kính tầm xa nhìn xem dũng giả không sợ hào bên trên tình huống. một mảnh không ngừng hâm mộ thảo luận. bởi vì lúc trước bị nhiều lần hoán đổi video trực tiếp hình ảnh, lại không thể đi dũng giả không sợ hào bên trên tiến hành phỏng vấn. bọn hắn cũng hận đến n g h i ế n răng n g h i ế n lợi. nhưng là, bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận kết quả này. không thể làm gì. cùng lúc đó, đang xem trận này tầm bảo trực tiếp vô s ố người xem. bao quát phổ cận những thuyền kia bên trên ra hỏa. cả đám đều hâm mộ hai mắt đỏ rực. bọn hắn cũng biết, ba cái kia túi vải màu đen bên trong khẳng định đổ đầy vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật, nhất định có giá trị không nhỏ. nghĩ tới đây, bọn hắn cũng cảm giác thế giới này đối với mình tràn ngập bất công. Genz cơ hồ muốn điên, phúc, sờ ti vân mấy tên khốn kiếp này lại tìm tới nhiều như vậy bảo bối. quả thực may mắn tới cực điểm. chúng ta lại chỉ có thể trong này làm nhìn xem trông mà thèm. lông cũng không vứt được một cái. càng có thể khí là. đám hỗn đ à n kia thế mà tại hai cái địa phương khác nhau. đồng thời đào móc hai nơi dinh người bảo tàng. còn có thiên lý hay không. thượng đế thật không công bình. vùng biển quốc tế thủy vực một chiếc xa hoa du thuyền bên trên. mấy c á c h đến từ châu âu nghề nghiệp người tầm bảo đang tại nghị luận đều không ngoại lệ. bọn gia hỏa này đều h a i mắt đỏ rực đầy mắt ước ao gen tị. dù vậy, bọn hắn cũng không có súng khí điều khiển chiếc này xa hoa du thuyền xông vào liên hợp đội thuyền thám hiểm xác định cảnh giới k h u đến cướp đoạt chỗ này giấu ở đáy biển chỗ sâu hải tặc bảo tàng. vụng trộm lặn xuống nước đi qua thăm dò chỗ này hải tặc bảo tàng. Bọn hắn liền càng thêm không dám, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. ngày hôm qua chút ngu xuẩn gặp phải, bọn hắn đều nhìn nhất thanh n h ị sở, biết rõ làm như vậy không có nửa điểm thành công khả năng. trên thực tế, bọn hắn cũng không có cái năng lực kia. đối bọn hắn mà nói, cái này năm sáu trong biển khoảng cách tựa như lạc trời đồng d ạ n g khó mà nhảy vọt. đang khi nói chuyện, hai chiếc cano đã chạy đến cái kia lồng sắt bên cạnh. sau đó từ phía trên mở ra lồng sắt, đem kia ba cái tối vải màu đen lấy ra ngoài, đưa về dũng g i ả không sợ hào. thấy cảnh này, phòng trực tiếp rất nhiều người đều thở dài một hơi, giống như thuộc về bọn hắn bảo tàng bị đánh cướp đồng d ạ n g dũng g i ả không sợ hào. ba cái kia từ đáy biển vận chuyển lên túi vải màu đen, bị toàn bộ đưa vào khoang thuyền, bày ở diệp thiên trước mặt bọn hắn. Diệp thiên đầu tiên là kiểm tra một phen, sau đó mới mở ra trong đó một cái túi. theo động tác của hắn, hiện trường lập tức hiện lên ống ánh khắp nơi hào quang trói mắt, vô cùng lóa mắt, chứa ở cái này túi vải màu đen bên trong đồ vật, cơ bản đều là kim ngân khí, hơn nữa lấy hoàng kim chế phẩm là chủ. đây cũng là đám h ả i tặc thích nhất đồ vật. mặc dù trước đây ngay tại video trên tấm hình thấy qua những này đến từ mấy trăm năm trước vàng bạc tài bảo. lúc này lần nữa nhìn thấy, đại gia vẫn như c ũ cảm thấy kích động không thôi. đợi mọi người thích ứng loại này tia sáng biến hóa. hiện trường lập tức vang lên một tràng tiếng thồn thức. Thoa không nghĩ tới còn có thể tìm tới nhiều như vậy vàng bạc tài bảo. xem ra chỗ này hải tặc bảo tàng đích xác phi thường kinh người. lắc ba không h ổ là thập đại hải tặc một trong. có trời mới biết ra hỏa này cướp sạch bao nhiêu thuyền cùng vàng bạc tài bảo. so sánh hôm qua phát hiện kia hai dương vàng bạc tài bảo. hôm nay những vàng bạc này tài bảo mặc dù tổn hại tương đối nghiêm trọng. giá trị lại không chút nào thấp, thậm chí càng cao. ngay tại đại gia kinh thán không thôi thời điểm, diệp thiên đã từ nơi này túi vải màu đen bên trong lấy ra một cái màu vàng kim lục xảo q uyên linh điêu khắc, thường thức đứng lên, cùng phía trước v ũ xà thần hoàng kim điêu khắc đồng d ạ n g cái này lục xảo q uyên linh điêu khắc cũng là một kiện đến từ áp tép văn minh đồ cổ văn vật, càng là một kiện có giá trị không nhỏ tác phẩm nghệ thuật. Hắn toàn thân đều là dùng hoàng kim chế tạo thành Lấm ta lấm tấm khảm nạm lấy rất nhiều ngọc lục bảo bảo thạch, có lớn có nhỏ, tạo hình khác nhau. chỉ tiếc rất nhiều ngọc lục bảo bảo thạch đều đã chóc ra, còn thừa bảo thạch vẫn chưa tới một nửa, hơn nữa đều ảm đạm vô quang. c á c h này hoàng kim lục xảo quyên linh điêu khắc, cùng chân thực lục xảo quyên linh cơ hồ g i ố n g nhau như đúc, tạo hình ưu m ỹ trôi chảy, nhẹ nhàng muốn bay. Nếu không phải bởi vì là màu vàng kim, chợt nhìn qua, rất nhiều người chỉ sợ đều sẽ cho rằng, đây chính là một cái thật lục d ả o q uyên linh. đ ư ơ n g nhiên, không hiểu rõ xanh cắn q uyên loài xinh đẹp này chim chóc người, có lẽ sẽ cho rằng, đây là một căn màu vàng kim lục d ả o q uyên linh. ở nơi này căn hoàng kim lục d ả o q uyên linh bên trên, còn điêu khắc rất nhiều tinh mỹ hình dáng trang sức cùng đồ án. Trải rộng toàn bộ điêu khắc. những này hình dáng trang sức cùng đồ án đều là áp tết văn minh đặc thù ký hiểu. Phi thường đặc biệt. trong đó một chút hình dáng trang sức cùng đồ án đã bị mọi người giải đọc đi ra. nhưng càng nhiều hình dáng trang sức cùng đồ án hàm nghĩa lại không người biết được. lộ ra một cố khí tức thần bí. nhìn xem căn này lục xảo uyên linh điêu khắc. diệp thiên cũng theo đó tán thưởng không thôi. không sai. bộ phận này l ắ c ba hải tặc bảo tàng giá trị. Muốn cao hơn hôm qua phát hiện kia hai dương vàng bạc tài bảo. cho dù những vàng bạc này tài bảo cùng đồ cổ văn vật bảo tồn tình huống phải kém rất nhiều. nghe nói như thế. g i a g i a không khỏi kinh ngạc hỏi, sờ ti vân, ngươi tại sao sẽ nói như vậy. đồng dạng là khảm nạm lấy các loại bảo thạch hoàng kim trí phẩm. hôm qua những cái kia vàng bạc tài bảo bảo tồn càng thêm hoàn chỉnh. nhìn qua cũng càng thêm tinh mỹ. Hôm nay phát hiện những vàng bạc này tài bảo. Phần lớn đều đã tổn hại. Thậm chí bị núi đá nện không còn hình dáng. nhưng tại sao giá trị của bọn nó ngược lại càng cao. đây là cái gì nguyên nhân. Diệp thiên nhìn một chút vị này. sau đó mỉm cười giải thích nói. bởi vì hôm qua phát hiện những cái kia vàng bạc tài bảo. cơ bản đều là châu âu quân thực dân xâm lấn châu mỹ về sau chế tạo, mặc dù đều là hoàng kim chế phẩm, cũng rất tinh mỹ, nhưng niên đại cũng không xa xưa, văn vật giá trị không cao, cùng cùng lúc châu âu các tôn chủ quốc chế tạo đồng loại hình đồ vật so sánh, những cái kia tại mỹ l a tin các thực dân địa chế tạo đồ vật, vô luận từ trên công nghệ, hay là từ tính nghệ thuật đi lên so sánh, đều có t r a n h lịch không nhỏ. Hôm nay phát hiện những vàng bạc này tài bảo cùng đồ cổ văn vật. phần lớn là châu mỹ bản thổ văn minh đồ cổ văn vật. đại biểu cùng phản ứng một loại đặc biệt cùng cổ lão văn minh. cho nên bọn chúng văn vật giá trị càng cao. cho dù từ tính nghệ thuật góc độ cùng tinh mỹ trình độ tới nói, những này đến từ áp t é p văn minh vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật. cũng không thể so với châu âu quân thực dân chế tạo đồ vật sai, ngược lại càng có đặc điểm, cốc giáo. nghe đến đó, đao lát giáo sư lập tức tiếp lời nói, xác thực như thế, những cái kia châu âu quân thực dân tại mỹ latin chế tạo hoàng kim dụng cụ, mặc dù cũng rất tinh mỹ, nhưng cũng không hiếm có, cũng s o châu âu bản thổ chế tác thiếu chút ý tứ mà những cái này nguyên bản là đến từ châu mỹ địa khu, đến từ i n d i an văn minh đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật liền không giống. bọn chúng cơ hồ đều là duy nhất, càng có giá trị. diệp thiên mỉm cười gật đầu, sau đó bày ra một chút trong tay cái kia hoàng kim lục xảo quyên linh điêu khắc, liền lấy căn này lục xảo quyên linh hoàng kim điêu khắc tới nói. đây là ta thấy qua tinh mỹ nhất áp tép văn minh đồ cổ văn vật một trong. ta cũng có được mấy cây mỹ lệ lục xảo quyên linh. bọn chúng cơ hồ giống nhau như đúc. đáng tiếc duy nhất là, khảm nạm ở nơi này căn lục xảo quyên linh hoàng kim điêu khắc bên trên ngọc lục bảo bảo thạch. hơn phân nửa đều đã chóc ra. bằng không mà nói, cái này áp tép văn minh đồ cổ văn vật giá trị sẽ càng cao. ta không có đoán sai. những cái kia có giá trị không nhỏ ngọc lục bảo bảo thạch. Hẳn là ngay tại phát hiện cái này lục xảo quyên linh hoàng kim điêu khắc địa điểm chung quanh. cẩn thận tìm kiếm cũng có thể tìm về một chút. đáng tiếc không có thời gian như vậy. trừ cái này cùng lục xảo quyên linh hoàng kim điêu khắc bên trên bảo thạch. mảnh này đáy biển khẳng định còn tán lạc rất nhiều từ c á c h khác vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật bên trên rơi xuống các loại bảo thạch. số lượng có lẽ không phải số ít, lời còn chưa dứt, ra ra con mắt liền bỗng nhiên phát sáng lên, rất hiển nhiên, hắn đối với những cái kia g i ả i rác ở đáy biển bảo thạch đã có ý nghĩ. sau đó, diệp thiên lại hướng đại gia giới thiệu một chút căn này lục x ả o quyên linh hoàng kim điêu khắc, lại thưởng thức một hồi, lúc này mới đem hắn giao cho bao lơ giáo sư, ngay sau đó, Hắn lại từ cái kia túi vải màu đen bên trong lấy ra một món khác đồ cổ văn vật, thưởng thức đứng lên, cũng liền một lát công p h u ma thích âm thanh đột nhiên từ trong bộ đàm truyền tới, s ờ ti vân, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta bây giờ chuẩn bị nổi lên mặt biển, nghe nói như thế, diệp thiên lập tức nhìn về hướng đáy biển video hình ảnh, dưới đáy biển video trên tấm hình, Ma thích bọn hắn đang tại đáy biển làm tiêu k h í vi hạ một nhóm thăm dò hành động làm chuẩn bị, diệp thiên nhìn thoáng qua video hình ảnh, lập tức n g ơ lấy bộ đàm nói, thu được, ma thích các ngươi lên phù thời điểm chú ý an toàn, làm tốt giảm sức ép dừng lại, chờ các ngươi đi lên, vừa vặn có thể ăn cơm chưa, sau đó nghỉ ngơi thật tốt một chút. Phá phá phá. sờ t i vân, người nhấc lên ta còn thực sự hơi đói. ma thít mỉm cười trả lời. cũng hướng hơi, dơ c a m e r a dơ u, v, q, q, o, i, nước phất phất tay. kết thúc trò chuyện sau không bao lâu, ma thít bọn hắn ngay tại đáy biển làm tốt tiêu ý. lập tức bắt đầu nổi lên. chờ bọn hắn nổi lên khoảng mười mét. đáy biển trực tiếp hình ảnh vừa mới khôi phục. tại trực tiếp trên tấm hình. Ma thích bọn hắn cùng chiếc kia cỡ nhỏ tư nhân tàu ngầm đang tại hướng biển trên mặt bơi lại. trên thực tế, bức tranh này rất đẹp, hơn nữa rất có khoa huyễn sắc thái, cũng có mấy phần chấn động. nhưng là, cái này lại không phải mọi người muốn nhìn thấy hình ảnh, mọi người càng muốn nhìn hơn đến, là đào móc thanh lý hải tặc bảo tàng quá trình, muốn nhìn đến những kia ấ m áng trói mắt vàng bạc tài bảo, cùng với giá trị liên thành đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật là làm sao bị phát hiện cùng vứt ra biển đáy biển trực tiếp hình ảnh vừa mới khôi phục đang xem trận này thăm dò trực tiếp mọi người đầu tiên là s ư ờ n g sốt một chút sau đó liền lôi kéo c u ố n họng chửi mắng đứng lên phúc s ở ti vân tên khốn đáng chết này thế mà để chúng ta nhìn c á c h này lão tử cũng không phải đến xem đáy biển phong cảnh phiến Hắn cỡ nào đáng giận. Hắn c á c h này đều muốn nổi lên mặt biển. mới đem video hình ảnh cắt qua đến. Lão tử liền chưa từng thấy qua thất đức như vậy ra hỏa. ngay tại mọi người tức giận chửi mắng không thôi thời điểm. diệp thiên đã thả ra trong tay đồ cổ văn vật. hướng ngoài khoang thuyền đi tới. đi tới trên bung thuyền. Hắn vừa vặn nhìn thấy. hôm nay nhóm thứ ba xuống biển thăm dò t h ở lặn. cùng với ngồi cỡ nhỏ tàu ngầm xuống biển thăm dò mấy người đang tại làm lấy xuống biển trước chuẩn bị kiểm tra đủ loại trang bị hắn lập tức đi qua nói cho những cái kia thăm dò đội viên không cần lập tức để chuẩn bị trước tiến hành nhỉ g chưa các loại nửa giờ về sau làm tiếp chuẩn bị sau đó xuống biển thăm dò vất vả ròng rã một buổi sáng tất cả mọi người cần nghỉ ngơi thật tốt một chút để khôi phục tinh thần cùng thể lực, cho dù chiếc kia cỡ nhỏ tàu ngầm, cùng với dũng giả không sợ hào bên trên đủ loại phụ trợ thăm dò trang bị, cũng cần dừng lại kiểm tra một chút, để tránh xảy ra vấn đề gì. nghe nói như thế, kia mấy tên thợ lặn và thăm dò đội viên đều dừng tay lại bên trên công việc, đang khi nói chuyện, ma thích bọn hắn đã nổi lên mặt biển, sau đó leo lên tiếp ứng ca nộm, Trở về dũng giả không sợ hào. Phía trước dưới đáy biển thời điểm, bọn hắn còn cảm giác không thấy có cớ nào mỏi mệt. Trở trở lại dũng giả không sợ hào. Cởi xuống trên người toàn bộ làm đồ lặn cùng rất nhiều lặn sâu trang bị. Lập tức liền nằm ở bung tàu. Miệng lớn thở hồn hển. Nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này. đại gia tất cả đều nở nụ cười. cơm chưa qua đi. Diệp thiên ngồi ca nô đi tới ký g i ả truyền thông chỗ chiếc kia siêu cấp du thuyền. đối với hắn đến, những cái kia ký xả truyền thông đều cảm thấy có chút kinh ngạc. bọn hắn vốn cho là, hắn sẽ tại trạng vàng tối thời điểm qua tới, nói rõ một chút hôm nay thăm dò hành động, cho đại gia một điểm ngon ngọt, tiếp tục treo đại gia khẩu vị, để đại gia vì liên hợp thăm dò hành động chế tạo dư luận. nhưng ai nghĩ được, Hắn giữa chưa liền đến, hơn nữa mang theo một cái cỡ nhỏ d ạ n g đơn giản tủ sắt. Hắn vừa mới leo lên chiếc này siêu cấp du thuyền. Liền có ký giả truyền thông không kịp chờ đợi hỏi, sờ ti vân. ngươi tại sao sẽ chọn thời gian này qua tới. cái này d ạ n g đơn giản tủ sắt bên trong đồ vật gì. có thể cho đại gia giới thiệu một chút không. giữa chưa tốt, sờ ti vân. bây giờ có thể hay không cho đại gia nói một chút, dấu ở mảnh này đáy biển hải tặc bảo tàng, đến tột cùng là c á c h nào nổi danh hải tặc ẩm dấu đi, chỗ này hải tặc bảo tàng bên trong đều có chút đồ vật gì, diệp thiên nhìn một chút bọn gia hỏa này, sau đó khẽ cười nói, giữa chưa tốt, các vị ký giả truyền thông các bằng gấu liên quan tới chỗ này hải tặc bảo tàng, chúng ta cùng tiến lên tầng cao nhất bung tàu hưu nhàn khô, ta sẽ trong đó cho đại gia giới thiệu một chút tình huống, để giải đại gia nghi hoạt. nói xong, hắn liền hướng thông hướng tầng cao nhất bung tàu cầu thang đi tới, những cái kia ký giả truyền thông liếc mắt nhìn nhau, lập tức theo sau, nháy mắt công phu, đại gia đã đi tới chiếc này siêu cấp du thuyền tầng cao nhất bung tàu hưu nhàn khô, từng người ở trên ghế s a lon ngồi xuống đợi mọi người vào chỗ diệp thiên lập tức mở ra cái kia dạng đơn giản tủ sắt từ bên trong lấy ra một kiện đồ vật đặt ở trên bàn trà xuất hiện ở đây chút ký giả truyền thông trước mắt chính là món kia áp test vũ xà thần hoàng kim pho tượng lấy ra cái này áp test văn minh đồ cổ văn vật đồng thời diệp thiên cũng mỉm cười làm lên giới thiệu liên quan tới chỗ này giấu ở đáy biển chỗ sâu hải tặc bảo tàng, chúng ta trước mắt hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, nhưng có thể khẳng định là, chỗ này hải tặc bảo tàng bên trong rất nhiều thứ, đều đến từ mỹ latin địa khu. Chuẩn xác một điểm nói, chỗ này hải tặc bảo tàng bên trong đồ vật, cơ bản đều đến từ đã từng bị châu âu quân thực dân chiếm lính mỹ latin các thực dân địa, tỉ như mexico, Dominica cùng Colombia các loại. ngay tại hắn giới thiệu tình huống đồng thời. những cái kia ký giả truyền thông lại chăm chú nhìn trên bàn trà món kia áp tết vũ xà thần hoàng kim pho tượng. cả đám đều h a i mắt tỏa ánh sáng. tầm bảo toàn thế giới ba trăm ba mươi. chương ba n g h n hai trăm ba mươi sáu si tâm vọng tưởng. tiếp nhận xong ký giả truyền thông phỏng vấn. diệp thiên liền ngồi ca ngô trở về dũng giả không sợ hào. đi nhìn chằm chằm buổi chiều lặn sâu thăm dò hành động, cùng hắn đoán trước đồng d ạ n g hắn cùng ký giả truyền thông nói những lời kia, rất nhanh liền gây nên oanh động to lớn, cũng hấp dẫn đến vô số chú ý ánh mắt, thẳng đến lúc này, mọi người đối với cái này chỗ xấu ở đáy biển chỗ sâu hải tặc bảo tàng, mới có hiểu một chút, chí ít mọi người biết rõ, Chỗ này hải tặc bảo tàng bên trong vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật cơ bản đều đến từ nơi nào. không còn là hoàn toàn không biết gì cả. mà cái kia cái tinh mỹ áp t ế t văn minh vũ xà thần hoàng kim pho tượng thì dẫn tới một mảnh tiếng than thở. nhìn thấy món kia đồ cổ văn vật rất nhiều chuyên gia học giả đều đem hắn xưng là từ trước tới nay tinh mỹ nhất áp t ế t văn minh đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật một trong rất có cất xứ giá trị. ngay sau đó, diệp thiên tài ký giả truyền thông trước mặt nhắc tới mấy cái kia mỹ latin quốc gia, đều tại trước tiên đứng ra. nhao nhao đối với cái này chỗ hải tặc bảo tàng đưa ra thanh tác chủ trương, mấy cái này quốc gia đều lần lượt phát biểu tuyên bố, bày tỏ chỗ này hải tặc bảo tàng bên trong tuyệt đại bộ phận vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật tất nhiên xuất từ bọn hắn quốc gia. Lẽ ra vật quy nguyên chủ, nhất là Mexico, càng là lẽ t h ẳ n g khí hùng. Mexico bộ văn hóa tin tức phát ngôn viên bày tỏ, làm áp tết văn minh chủ yếu vị trí. Lại thêm Mexico trước mắt vẫn có rất nhiều người áp tết. những cái kia xuất từ áp tết văn minh vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật, lẽ ra về Mexico hết t h ả y Ngoài ra. Chỗ này hải t ặ p bảo tàng bên trong hết t h ả y xuất từ Mexico vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật, đồng d ạ n g hẳn là trả lại cho Mexico chính phủ cùng nhân dân, trừ những thứ này mỹ latin quốc gia, những này mỹ latin quốc gia đã từng mẫu quốc, tỉ như tây ban nha cùng bồ đào nha, cùng với đồng d ạ n g lui tới vãng lai tại đại tây dương đường biển nước anh cùng nước pháp, cũng nhao nhao đưa ra thanh tác chủ trương, đồng thời bọn hắn còn đưa ra ra. hy vọng tham dự lần này liên hợp thăm dò hành động. Cộng đồng thăm dò chỗ này không biết tên hải tặc bảo tàng. cũng chia sẻ từ đáy biển vứt ra nước vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật. đối với những thứ này s i tâm vọng tưởng. diệp thiên căn bản là không thèm để ý. hắn để david tại trên internet phát một thì tuyên bố. bày tỏ không biết bất kỳ chính phủ hoặc tổ chức thanh tác chủ trương. cũng sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì phe thứ tư gia nhập liên hợp thăm dò hành động người khác muốn chia hưởng chỗ này hải t ạ c bảo tàng kia càng là s i tâm vọng tưởng không có bất kỳ cái gì khả năng quy tắc này tuyên bố vừa mới phát ra lập tức dẫn tới một mảnh tiếng mắng lại cái rắm dùng không đỉnh trở lại dũng giả không sợ hào bên trên về sau diệp thiên lập tức đưa vào công việc Hắn thấu thì kiểm tra một chút nhóm thứ ba thợ lặn trang bị, cùng với chiếc kia cỡ nhỏ tư nhân tàu ngầm, xác nhận không có vấn đề về sau, liền để hôm nay nhóm thứ ba thăm dò đội viên xuống biển, lặn sâu vào đáy biển, tiếp tục thăm dò cùng thanh lý chỗ này giấu ở đáy biển chỗ sâu hải tặc bảo tàng. cùng lúc đó, ra bát che la phế tích chỗ kia z ô m a cỡ nguyên lão viện bảo tàng thanh lý hành động, cũng đang tiếp tục tiến hành, theo thời gian trôi qua, giấu ở cái kia trong mật thất dưới đất vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật, cùng với đông đảo điêu khắc tác phẩm, bị từng kiện dọn dẹp ra đến, chuyển vận đến trên mặt đất, tại những cái kia vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật bên trong, không thiếu giá trị liên thành đỉnh cấp mặt hàng, hơn nữa bảo tồn phi thường hoàn mỹ, trong đó mấy tôn z ô m a cổ điêu khắc tác phẩm, đều là giá trị liên thành đỉnh cấp đ ồ cổ văn vật, hình của bọn nó một khi công bố, lập tức gây nên một p h e n không nhỏ oanh động, mà đáy biển chỗ sâu thăm dò hành động, lại tiến hành không phải đặc biệt thuận lợi. nhóm thứ ba xuống biển thăm dò t h ở lặn, căn cứ ma thiết bọn hắn lưu lại tiêu ký, tiếp tục tại đáy biển đào móc thanh lý những cái kia rải rác ở trên sườn núi vàng bạc tài bảo, nhưng là, thu hoạch của bọn hắn lại đồng d ạ n g còn kém rất rất x a ma thít bọn hắn, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không a, bọn hắn hết thảy chỉ phát hiện không đến hai mươi hiện thất lạc ở đáy biển vàng bạc tài bảo, sau đó liền rốt cuộc không có gì phát hiện, mấy đài dưới nước máy g i ò kim loại tùy theo trở nên yên lặng, không còn có bất luận cái gì đồng tính, bất đắc dĩ bọn hắn chỉ có thể đem tìm tới vàng bạc tài bảo bỏ vào trong túi. sau đó để vào lặn sâu giảm sức ép dừng lại đứng trong lồng sắt. sau đó tiếp tục tiến hành thăm dò. rất nhanh. hơn một giờ đã đi qua. diệp thiên bọn hắn đang ngồi ở dũng giả không sợ hào trong khoang thuyền. một bên nhìn xem tv i i màn hình lớn bên trên thăm dò video hình ảnh. vừa nói cười tán gấu. nhưng vào lúc này, David điện thoại đột nhiên vang lên. David nhìn một chút đến hiện. sau đó nói khẽ với diệp thiên nói. S. T. vân là bộ văn hóa gọi điện thoại tới. đoán chừng là hướng về phía c á c h này hai chỗ bảo tàng mà đến. Diệp thiên cười cười. lập tức nhỏ giọng nói. chuyện trong d ữ liệu. vùng biển quốc tế thủy vực bên trên chiếc kia nước mỹ khoa khảo thuyền. sáng hôm nay vừa mới chạy tới nơi này. những tên kia hiển nhiên không nghĩ một chuyến tay không, cũng nghĩ tham gia đến lần này liên hợp thăm dò hành động bên trong đến, ngươi có thể phi thường minh xác nói cho bộ văn hóa những tên kia, chúng ta không tiếp t h ủ bất luận cái gì phe thứ tư người hợp tác, bao quát đến từ nước mỹ chính phủ bộ văn hóa khoa khảo đoàn đội, đối với những cái kia ra hỏa ta căn bản không tin tưởng, nói rõ lập trường thời điểm uyển chuyển điểm, ngươi có thể nói cho bộ văn hóa những tên kia. xuất từ cái này hai chỗ bảo tàng một chút đồ cổ văn vật, ta có thể cân nhắc lấy giá thị trường ưu tiên bán ra cho nước mỹ c ắ t r a nhà bảo tàng. ở sau đó liên hợp thăm dò hành động bên trong, chúng ta còn muốn mượn nhờ nước mỹ chính phủ, thậm chí quân đội lực lượng, đến kiềm chế tây ban nha cùng nước anh các loại châu âu quốc gia, tạm thời không thể đắc tội chết bộ văn hóa những tên kia. tốt sơ ti vân những tên kia liền giao cho ta đến ứng phó à. david gật đầu đáp một tiếng lập tức đứng dậy đi ra nghe đi hắn vừa mới rời đi bao lơ giáo sư liền tiếp lời nói không có gì phiền phức à. sơ ti vân bộ văn hóa những thứ n g u xuẩn kia vẫn là trước sau như một tham lam để bọn hắn gia nhập vào chỉ sẽ hòng việt diệp thiên mỉm cười lắc đầu không cần phải lo lắng, chúng ta cùng nhà trắng và văn hóa bộ đã đánh qua vô số lần quan hệ, biết rõ làm sao ứng phó những tên kia, sẽ không có phiền toái gì, vậy là tốt rồi. Hy vọng lần này liên hợp thăm dò hành động hết thầy thuận lợi, bao lơ giáo sư gật đầu đáp, không nói gì thêm nữa, ngồi ở một bên lá hải dương, trong mắt lại hiện lên mấy phần vẻ lo lắng, Hắn nhưng không cách nào làm đến như diệp thiên đồng d ạ n g căn bản không cầm nước mỹ bộ văn hóa coi là chuyện to tát. Hắn thấy, nếu như nước mỹ ở trong chính phủ n h ữ n g cái kia tham lam khốn nạn tham gia vào, chịu tổn thất lớn nhất, không thể nghi ngờ chính là ma giốc chính phủ. nháy mắt công phu, David liền nói chuyện điện thoại xong, trở lại trong khoang thuyền, sờ t i vân, dựa theo ngươi nói, Ta đem ngươi ý tứ thuật lại cho bộ văn hóa những tên kia, cũng cho những cái kia tham lam ra hỏa một điểm ngon n g ọ t chính như ngươi sở liệu. Những tên kia tiếp nhận c á c h này biện pháp xử lý, cũng không có kiên trì để vùng biển quốc tế bên trên chiếc kia nước mỹ hải dương khoa khảo thuyền gia nhập vào. trước như vậy đi, chờ chúng ta phát hiện càng nhiều bảo tàng, những tên kia khẳng định sẽ còn chơi hoa c h i ê u gì. chúng ta gặp chiêu phá chiêu là được. Diệp thiên khẽ cười nói, nghe nói như thế. những người khác cũng đều nở nụ cười. Kế nước mỹ bộ văn hóa cùng khoa khảo thuyền về sau. Tây Ban nha cùng nước anh các loại châu âu quốc gia chính phủ cũng lần lượt đưa ra cùng loại yêu cầu. nhưng đều bị diệp thiên cho c ử tuyệt. những quốc gia kia cũng chỉ có thể tiếp nhận kết quả như vậy. phi thường bất đắc dĩ. ngoài ra, bỏ neo tại cảnh giới khu bên ngoài cùng vùng biển quốc tế thủy vực bên trên những tên kia cũng ngo ngoe muốn động ý đồ đến phân một chén canh cảnh giới khu bên ngoài một chiếc xa hoa du thuyền bên trên mấy cái nghề nghiệp người tầm bảo ôm lấy chút lòng chờ mong vào vận may ý đồ từ dưới nước lặn sâu qua tới vùng trộm thăm dò chỗ này hải tặc bảo tàng kết quả bọn hắn vừa mới xuống nước liền bị trên không trung tuần tra cỡ nhỏ máy bay không người lái phát hiện chờ bọn hắn tới gần cảnh giới khu một chiếc cano lập tức đi theo chạy đến đỉnh đầu bọn họ bên trên về sau trên cano nhân viên bảo an lợi dụng cường quang đèn pha từ biển mặt hướng đáy biển đánh ra một chùm cường lực ánh đèn trong nháy mắt liền khóa chặt mấy tên kia nhìn thấy chính mình hành tung bảo lộ mấy tên kia lập tức quay đầu chạy trốn hốt hoảng trốn về chính mình chiếc kia xa hoa du thuyền, chạy trốn trong quá trình. trong đó một cái gia hỏa thậm chí bị mất khống chế thiết bị lặn mang theo nhanh chóng hướng về hướng đáy biển, thiếu chút nữa chết ở đáy biển chỗ sâu, may mắn hắn kịp thời kéo về thiết bị lặn, cũng khống chế lại. lúc này mới tránh khỏi nhanh chóng chìm vào đáy biển điều xấu, việc nhỏ xen giữa này về sau. liền rốt cuộc không có ai nghĩ chui vào liên hợp đội thuyền thám hiểm khu tác nghiệp. sau đó thăm dò bên trong. nhóm thứ ba thăm dò đội viên cũng không có phát hiện mới. bọn hắn mặc dù quét hình đến một chút thất lạc ở đáy biển vật phẩm kim loại. nhưng bất quá đều là chút kim loại rác rưởi. không có bất kỳ cái gì giá trị. rất nhanh. bọn hắn thăm dò nhiệm vụ đã kết thúc. lập tức nổi lên mặt biển. Trở về dũng giả không sợ hào. Sau đó nhóm thứ tư thăm dò đội viên cũng giống vậy. cũng không có thu hoạch gì. bạch bạch vất vả một trận. bất quá bọn hắn cũng đem đỉnh núi phía nam dốc núi triệt để thăm dò hoàn tất. tiến một bước thu nhỏ thăm dò phạm vi. ngày mai lần nữa xuống biển thăm dò lúc. cũng chỉ cần thăm dò đỉnh núi phía tây vách núi. nếu như không còn làm cho người kinh hì phát hiện trọng đại. vậy cũng chỉ có thể kết thúc lần này thăm dò hành động, trở về ca s a bờ lan ca, nháy mắt công phu, đã là lúc chạng v à n g tối, theo nhóm thứ tư thăm dò đội viên nổi lên mặt biển, hôm nay đáy biển thăm dò hành động chính thức tuyên bố kết thúc, coi là thu hoạch tương đối khá một ngày, cùng giữa chưa đồng dạng, diệp thiên lần nữa leo lên ký giả truyền thông ngồi siêu cấp du thuyền, cùng c á c h kia chúc các ký giả truyền thông giao lưu một p h e n cũng hiện trường tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn lần này hắn đồng d ạ n g mang đến một kiện có giá trị không nhỏ đồ cổ văn vật hướng những này ký giả truyền thông cùng phòng trực tiếp khán giả giới thiệu một p h e n lấy hấp dẫn càng nhiều chú ý ánh mắt xuất hiện ở đây chút ký giả truyền thông cùng khán giả trước mắt đồ cổ văn vật chính là cái kia có giá trị không nhỏ áp tết văn minh lục g i ả o uyên linh hoàng kim điêu khắc làm hắn từ dạng đơn giản tủ sắt bên trong lấy ra cái này hoàng kim điêu khắc lúc lập tức ở tầng cao nhất bung tàu hưu nhàn khu tại vô số phòng trực tiếp trước gây nên từng đợt bạo động cũng dẫn tới vô số kinh thán không thôi âm thanh t h o i n g à thứ này lại có thể là một kiện lung vũ tạo hình điêu khắc thực sự quá hiếm thấy cũng quá mỹ lệ, không có chút nào kém hơn những cái kia nổi danh hiện đại điêu khắc ra tác phẩm, đây là cái gì động vật lông vũ, cứ nhiên như thế mỹ lệ, cái này điêu khắc bên trên khảm nạm những cái kia bảo thạch, giống như đều là đỉnh cấp n g ọ c lục bảo, mỗi một k h ỏ a đều có giá trị không nhỏ, một phen sợ hãi thán phục cùng nghỉ luận về sau, một vị châu âu ký giả truyền thông lập tức không kịp chờ đợi nói, sờ ti vân có thể giới thiệu một chút cái này hoàng kim long vũ điêu khắc sao nói thật ta theo chưa thấy qua xinh đẹp như vậy long vũ điêu khắc rất muốn hiểu rõ một chút cái này đồ vật diệp thiên khẽ gật đầu một cái lập tức khẽ cười nói đương nhiên không có vấn đề ta mang cái này áp t ế t văn minh đồ cổ văn vật qua tới chính là muốn cho đại gia giới thiệu một p h e n cũng giới thiệu một chút hắn tới từ cùng đại biểu áp tết văn minh. đầu tiên giới thiệu một chút cái này điêu khắc tên gọi. tên đầy đủ của nó nên gọi là áp tết văn minh hoàng kim lục x ả o q uyên linh điêu khắc. phía trên khắc đầy áp tết văn minh hình dáng trang sức cùng đồ án. xanh cắn uyên là trung nam mỹ xinh đẹp nhất chim chóc một trong. mà trong đó nuốt nữ hoàng xinh đẹp nhất. địa phương khác cũng không có loài xinh đẹp này chim chóc. rất nhiều người đều không có gặp qua tại indian văn hóa bên trong bất luận người ma gia vẫn là người áp tết hoặc là người in ca xanh cắn nguyên đều phi thường thần thánh tại rất nhiều nơi nó đều bị coi là vũ xà thần hóa thân mà n u ố t nữ hoàng lông đuôi tại ma gia bộ lạc cùng áp tết bộ lạc bên trong đều bị coi là thánh vật giá trị s o hoàng kim càng cao cái này điêu khắc điêu khắc chính là nuốt nữ hoàng linh. Sau đó, hắn liền giới thiệu một chút sớm đã biến mất áp tết văn minh, cũng giới thiệu một chút căn này hoàng kim lục g i ả o quyên linh điêu khắc ý nghĩa cùng giá trị. theo diệp thiên giới thiệu, hiện trường những này ký giả truyền thông đối với cái này kiện hoàng kim điêu khắc, cũng hiểu chút đình. mà ở châu mỹ địa khu, căn này hoàng kim lục g i ả o quyên linh điêu khắc xuất hiện. lại gây nên oanh động to lớn. m e x i c o thành, quốc lập nhân loại học nhà bảo tàng. nhà này đỉnh cấp viện bảo tàng quán trưởng đang tại trong văn phòng công việc, xử lý sự vụ ngày thường. nhưng vào lúc này, dưới tay hắn phó quán trưởng cùng hai vị đỉnh cấp đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật chuyên gia giám định, lo lắng không yên đi vào phòng làm việc của hắn, thậm chí ngay cả cửa đều không gõ. cũng may vị này quán trưởng cũng không có làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài nếu không thì có chút khó xử dù vậy vị này nhà bảo tàng quán trưởng cũng có chút không cao hứng chính lúc hắn chuẩn bị hỏi thăm một chút nguyên nhân phó quán trưởng đã kích động không thôi nói l ô b e t chính là hiện tại sở ti vân tên kia đang tại ca s a bờ lan ca trên biển tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn tại phỏng vấn trong quá trình Hắn lấy ra một kiện phi thường điêu khắc tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Kia là một kiện đến từ áp tép văn minh hoàng kim lục xảo uyên linh điêu khắc. Phía trên khảm nạm lấy lượng lớn đ ỉ n h cấp ngọc lục bảo bảo thạch. đây là ta thấy qua tinh mỹ nhất áp tép văn minh đồ cổ văn vật một trong. nghe đến lần này lời nói. Quán trưởng lập tức mở ra máy vi tính trên bàn. Hắn nhanh chóng tìm tới tương quan trực tiếp website. nhìn lên đang tải trực tiếp tiết mục, nhìn thấy cây kia hoàng kim lục x ả o q uyên linh điêu khắc trong nháy mắt, quán trường trực tiếp sườn sốt, trợn mắt ngoác mồm. ngay sau đó, hắn liền lộ ra một bộ mê say không thôi biểu lộ, thật sự là quá đẹp, nói thật, ta chưa bao giờ thấy q u a đẹp như vậy lục x ả o q uyên linh điêu khắc, đây quả thực là một cái hoàng kim lục x ả o q uyên linh a. cũng là áp t é p văn minh kiệt xuất nhất đại biểu một trong. So sánh s ở ti vân phía trước lấy ra món kia vũ xà thần điêu khắc. Căn này hoàng kim lục xảo q uyên linh càng thêm hoàn mỹ. cất giữ giá trị cùng nghệ thuật giá trị cũng càng cao một chút. đây chính là một kiện đỉnh cấp đồ cổ văn vật. lời còn chưa dứt. trong đó đỉnh cấp chuyên gia g i á m đỉnh liền không kịp chờ đợi nói. Lô bét. chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem căn này hoàng kim lục xảo q uyên linh điêu khắc đem tới tay. ta tin tưởng nó sẽ trở thành chúng ta quốc lập nhân loại h ọ c nhà bảo tàng trấn quán chi bảo một trong. mấy người còn lại lại đều lắc đầu. đ ầ y mặt bất đắc dĩ. muốn đem cái này hoàng kim lục xảo q uyên linh điêu khắc làm đến chúng ta nhà bảo tàng đến. khả năng này hầu như không tồn tại. đừng quên. s ở ti vân tên kia cũng có một nhà i n d i an lịch sử nhà bảo tàng. Hắn tòa kia i n d i an lịch sử nhà bảo tàng một khi xây xong. rất có thể chính là toàn bộ châu mỹ đại lục cấp cao nhất i n d i an lịch sử nhà bảo tàng. bên trong đem trưng bày lấy vô số đỉnh cấp độ cổ văn vật. lấy s ở ti vân tên kia tác phong làm việc. cùng loại c á c h này hoàng kim lục xảo quyên linh đỉnh cấp độ cổ văn vật. Hắn tuyệt không có khả năng phóng qua, tất nhiên sẽ bỏ vào trong túi, trưng bày t à i chính mình trong viện bảo tàng, a, vị kia chuyên gia giám định kinh hô một tiếng, lập tức sườn sốt, đồng d ạ n g một màn, tại châu mỹ các nơi rất nhiều trong viện bảo tàng, đều tại đồng bộ diễn ra. nhưng vào lúc này, trực tiếp trên tấm hình một vị nước mỹ phóng viên đột nhiên hỏi, sờ ti vân, n g ư ơ i định xử lý như thế nào cái này mỹ lệ hoàng kim lục g i ả o quyên linh điêu khắc là mình cất giữ vẫn là đem hắn chuyển nhượng cho người khác không chút do dự diệp thiên lập tức cho ra đáp án đây chính là từ trước tới nay phát hiện xinh đẹp nhất áp tết văn minh đồ cổ văn vật một trong như vậy một kiện đỉnh cấp đồ cổ văn vật ta như thế nào cam lòng bán ra đương nhiên là chính mình cất giữ lời còn chưa dứt, châu mỹ rất nhiều nơi đồng thời vang lên từng đợt thất vọng thở dài âm thanh, những cái kia thở dài không thôi ra hỏa biết rõ, c á c h này mỹ lệ bảo bối cùng mình triệt để vô duyên, tầm bảo toàn thế giới ba trăm ba mươi, chương ba n g h n hai trăm ba mươi bảy dưới bóng đêm khách không mời mà đến, màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm toàn bộ đại tây dương, liên hợp đội thuyền thám hiểm hai chiếc siêu cấp du thuyền bên trên, Lúc này tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, khắp nơi chảy xuôi động lòng người âm nhạc, thân ở c á c h này hai chiếc siêu cấp du thuyền bên trên cơ hồ tất cả mọi người, bao quát những cái kia khí giả truyền thông, đang tiến hành cuồng hoan, từng cái chơi đến quên cả trời đất, nhưng này bên trong cũng không bao quát diệp thiên cùng bao lơ giáo sư đám người, bọn hắn cũng không ở nơi này hai chiếc siêu cấp du thuyền bên trên, lúc này bọn hắn đang ngồi ở dũng giả không sợ hào trong khoang thuyền tại giám định ước định những cái kia xuất từ ra bát che la phế tích vô ma cờ nguyên lão viện bảo tàng bên trong vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật đương nhiên thân ở trên biển bọn hắn chỉ có thể thông qua nico bọn hắn quay chụp cao thanh video cùng tranh ảnh đến tiến hành giám định ước định tạm thời không cách nào vào tay vật thật bất quá lấy bọn hắn mấy người thực lực và nhãn lực nhất là lấy diệp thiên năng lực, lên hay không lên tay vật thật cũng sẽ không ảnh hưởng dám đình ước đình độ chuẩn xác. Trải qua nguyên một ngày đào móc thanh lý, chỗ này dô ma cổ bảo tàng đã thanh lý hoàn tất, cũng vẫn đến ma giúp ngân hàng quốc gia dưới mặt đất trong kim khố bảo tồn đứng lên, liền ngay cả những c á c h này đầu khá lớn, trọng lượng rất nặng dô ma cổ điêu khắc, cũng vẫn đến ma giúp nhà bảo tàng quốc gia bảo tồn đứng lên. sở d ĩ lựa chọn bảo tồn ở nơi này hai cách địa phương tự nhiên là xuất phát từ an toàn cân nhắc diệp thiên mang theo đại đội nhân mã rời đi ra bát về sau lưu tại ra bát lực lượng bảo an liền yếu kém rất nhiều không đủ để bảo hộ dạng này một chỗ kinh người bảo tàng cũng không có tất yếu mạo hiểm như vậy đem chỗ này du ma cổ bảo tàng bên trong vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật giao cho người ma giúp bảo quản Chẳng những càng thêm bảo hiểm, cũng có thể xúc tiến giữa song phương tín nhiệm. q u a n trọng hơn là, diệp thiên m ả y may cũng không lo lắng người ma r i ú p đáy chậu chính mình. Tại không có tìm tới trong truyền thuyết atlantis phía trước. người ma r i ú p là không dám chơi hoa c h i ê u gì. đợi khi tìm được atlantis, diệp thiên sớm đã đem phía trước phát hiện, thuộc về mình tất cả vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật trở đi. cho dù không có trở đi, h ắ n cũng không tin người ma r i ú p dám làm như vậy. Nếu như bọn h ắ n dám làm như vậy, h ắ n ngay lập tức sẽ triển khai hành động trả thù. Thẳng đến người ma r i ú p tự tay đưa về những cái kia cướp đi hoặc giữ lại bảo tàng. đang đào móc thanh lý che la phế tích chỗ kia r ô ma cổ bảo tàng lúc, Nico bọn h ắ n đem phát hiện mỗi một kiện vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật đều chụt lại. bao quát cao thanh video cùng tranh ảnh. không những như thế, bọn hắn còn đem mỗi kiện vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật chi tiết chụp lại, dùng cho diệp thiên bọn hắn tiến hành video giám định. lúc này, diệp thiên cùng bao lơ giáo sư bọn hắn ngay tại giám định một kiện vô ma cổ văn vật, bọn hắn tiến hành giám định căn cứ, chính là nico bọn hắn quay chụp cao thanh video cùng tranh ảnh, cùng ở tại hiện trường, còn có gia gia cùng hai vị ma giúp đồ cổ tác phẩm nghệ thuật chuyên gia giám định mà ở trước mặt mọi người tv i i màn hình lớn bên trên còn có ma giúp bộ văn hóa cùng nhà bảo tàng quốc gia mấy vị chuyên gia giám định s ờ t i vân ngươi nhìn nơi này có một cái vi lạc cổ chữ cái cơ kết hợp thanh này d ô ma đoàn kiếm tôn quý hình dạng và cấu tạo cùng với đế quốc la mã chinh phục mozita ni thời gian cái này có khả năng hay không là rô ma hoàng đế cờ lao đi út bội kiếm. chúng ta biết rõ, chính là tại hắn thống trị rô ma thời kỳ, đế quốc la mã chinh phục ma r i ú p vùng đất này. ca ne giáo sư chỉ vào cao thanh trên hình ảnh một cái rô ma đoàn kiếm nói, tại kia đem vết gì loang lổ rô ma đoàn kiếm kiếm tích bên trên, xác thực khắc lấy một cái vi lạp cổ chứ cái cơ, nghe nói như thế, hiện trường tất cả mọi người hưng phấn hay mắt thẳng tỏa hào quang tất cả mọi người phi thường rõ ràng một cách rô ma hoàng đế bội kiếm ý vị như thế nào đây tuyệt đối là một kiện đỉnh cấp đồ cổ văn vật diệp thiên cũng không có lập tức dành cho trả lời mà là ra vẻ nghiêm túc cẩn thận tra xét chuôi kia rô ma đ o ạ n kiếm sau đó hắn lại lâm vào suy nghĩ suy nghĩ một lát hắn lúc này mới mỉm cười lắc đầu nói từ kiếm hình dạng và cấu tạo cùng tạm khắc hoa văn đến xem, thanh này vô ma đoàn kiếm phẩm cấp rất cao, tiếp cận với đế vương chi kiếm, nhưng là còn không đạt được đế vương chi kiếm tiêu chuẩn, hơi kém một chút, bởi vậy có thể khẳng định, nó hẳn không phải là cờ lao đi út bội kiếm. trên thực tế, cờ lao đi út bởi vì hoạn có bệnh bại liệt trẻ em, không thể đi xa, cơ bản đều chờ ở vô ma. nhưng là, ta suy đoán nó có thể là cờ lao đi út tặng cho một vị nào đó zoma cổ tướng quân bội kiếm. đoán chừng là vì ban thưởng vị này zoma tướng quân chinh phục hoặc thống trị mozitani. tại cờ lao đi út thống trị zoma thời kỳ, đế quốc la mã chinh phục mozitani. lúc ấy mozitani tổng đ ố c cùng tây ban nha tổng đ ố c đều là cờ lao đi út thân tín. Hắn hoàn toàn có khả năng chế tạo một chút cao cấp đoàn kiếm, tạm khắc lên chính mình tiêu chí. Sau đó đưa tặng cho đông đảo tâm phúc thủ hạ, làm một loại ban thưởng, vật như vậy phía trước liền phát hiện qua. Cờ lao đi út sau khi chết, Hắn con nuôi nê rô lên đài, trở thành v ô ma hoàng đế. Nê rô lên đài không lâu sau, liền bắt đầu bài trừ đối lập. đương nhiệm Mojitani tổng đốc đúng là Hắn địch nhân còn có lúc ấy tây ban nha tổng đốc gan ba cuối cùng n g y vô giết chết Mojitani tổng đốc chính mình cuối cùng bởi vì làm điều ngang ngược bị nguyên lão viện tuyên bố trở thành quốc gia công địch thay thế Hắn trở thành zoma hoàng đế chính là tây ban nha tổng đốc gan ba kết hợp đoạn lịch sử này tiến hành phân tích ta càng có khuyên hướng cho rằng đây là Mojitani tổng đốc bội kiếm. nghe được hắn lần này phân tích. tất cả mọi người k h ẽ gật đầu một cái. mặc dù mọi người cũng không có đưa ra gì n h ị nhưng vẫn là có chút nghi hoạt. nhưng vào lúc này, ra ra đột nhiên tò mò hỏi. sờ t i vân. nếu như ngươi thuyết pháp chính xác, đây là đế quốc la mã Mojitani tổng đốc bội kiếm. như vậy giá trị của nó sốt u c u ộ c cao bao nhiêu. Diệp thiên nhìn một chút vị lão bằng hữu này, sau đó khẽ cười nói, nếu như đây thật là đế quốc la mã mozitani tổng đốc bội kiếm, tăng thêm bảo tồn như vậy hoàn chỉnh, cũng có thể tính được là một kiện đỉnh cấp đ ồ cổ văn vật, có giá trị không nhỏ, nhất định phải cho c á c h đánh giá giá trị lời nói. Ta cho rằng thanh này v u ma đoàn kiếm giá trị hẳn là tại khoảng hai triệu đô la mỹ. Đương nhiên. đây chỉ là cá nhân ta cho ra giám định ý kiến. theo hắn lời nói này, đại gia đối với cái này đem rô ma đ o ạ n kiếm giá trị, đã không có nửa điểm nghi vấn. đối với hắn cho ra đánh giá giá trị, tự nhiên cũng không có ai nghi vấn. cẩn thận nghiên cứu thưởng thức một hồi thanh này rô ma đ o ạ n kiếm. đại gia mới vừa kết thúc đối với hắn giám định cùng ước định, ghi chép lại diệp thiên cho ra giám định kết luận cùng đánh giá giá trị về sau. đại gia liền bắt đầu giám định cái tiếp theo vô ma cổ đồ cổ văn vật nháy mắt công phu thời gian đã đi tới khoảng m ộ ư ơ i một giờ đêm suất từ gia bát che la phế tích chỗ này vô ma cổ bảo tàng hơn phân nửa vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật đều đã giám định ước đ ỉ n h hoàn tất cũng từ diệp thiên cho gia đại khái đánh giá giá trị nhìn thấy thời gian đã muộn tất cả mọi người có chút mỏi mệt Diệp thiên liền kết thúc đêm nay trận này mới mẹ dám thưởng cùng ước định video hội n g h ị còn thừa kia một phần nhỏ vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật, chỉ có thể phóng tới trời tối ngày mai tiến hành g i á m đình ước định. dù sao thời gian rất dư già, đến mức những cái kia r ô ma cổ điêu khắc tác phẩm. Diệp thiên chỉ là thưởng thức một chút, cũng không có cho g i a minh s á c i á m đỉnh kết luận cùng đánh giá giá trị. Hắn nói cho những người khác, chỉ có tự thân lên tay thưởng thức một p h e n cũng dùng tâm trải nghiệm một p h e n về sau, mình tài năng cho ra chuẩn xác d á m định kết luận cùng đánh giá giá trị. đương nhiên, đây bất quá là hắn lấy cớ mà thôi, chỉ là vì để hết thảy nhìn qua đều hợp tình hợp lý. tốc kiên, ở nơi này trận video hội nghị kết thúc thời khắc, ở xa ra bát ma giúp văn hóa bộ trưởng đột nhiên hỏi, sờ t vân, ngươi dự định phân chia như thế nào chỗ này rô ma cổ bảo tàng có hay không cụ thể phương án chúng ta rất muốn nghe nghe nghe nói như thế diệp thiên không khỏi khẽ cười lên cái này sớm tại trong dự đoán của hắn người ma giúp sớm muộn sẽ đưa ra vấn đề này hắn giả vờ suy nghĩ một phen sau đó khẽ cười nói bộ trưởng tiên sinh ta chỗ này có hai loại phân phối phương án đúng là có thể nói cho các ngươi một chút các ngươi cũng có thể suy tính một chút quyết định tiếp nhận loại kia phân phối phương án hoặc là chúng ta lại thương nhị cũng được loại thứ nhất phân phối phương án căn cứ chỗ này v ô ma cổ bảo tàng bên trong tất cả vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật đánh giá giá trị tiến hành phân phối bình quân chúng ta song phương đều cầm một nửa phi thường công bằng Loại thứ hai phân phối phương án, ta chỉ cần những cái kia rô ma cổ điêu khắc tác phẩm, còn lại những cái kia vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, toàn bộ về các ngươi ma giúp chính phủ. những vật kia càng tốt hơn biến hiện, nếu như tính toán đánh giá giá trị, chọn dùng loại thứ hai phân phối phương án lời nói, ta là ăn thiệt thòi một phương. các ngươi chiếm được những cái ghia vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật giá trị càng cao. bởi vậy cái phương án này càng có l ợ i hơn. phân vào trong tay các ngươi những cái ghia đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. t ỷ như cái thanh ghia moji ta ni tổng đốc bội kiếm v v. nếu như các ngươi có ý định bán ra, ta cũng có thể bỏ vốn thu mua trong đó một bộ phận. trước mắt ta có khả năng nghĩ đến, cũng chỉ có hai loại phân phối phương án. Bất luận các ngươi lựa chọn loại nào, các ngươi ma giúp chính phủ cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Liền điểm này mà nói, cái lựa chọn này hẳn là cũng không khó làm. nghe được hắn lời nói này, ma giúp văn hóa bộ trưởng trong mắt lập tức hiện lên một mảnh ý động chi sắc, cũng khá là hưng phấn. t h ô n g qua biểu hiện của hắn, diệp thiên trong nháy mắt liền kết luận. người ma giúp càng có khuyên hướng lựa chọn loại thứ hai phân phối phương án. Bọn hắn càng muốn hơn những cái kia dễ dàng biến hiện vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. mà không phải những cái kia r ô ma cổ điêu khắc tác phẩm. mà cái này, chính là diệp thiên muốn nhìn thấy. suy tư một lát, ma giúp văn hóa bộ trưởng rồi mới lên tiếng. sở ti vân tiên sinh chúng ta đã hiểu rõ ngươi đưa ra hai loại phân phối phương án, nghe vào rất hợp lý, đầy đủ chiếu cố chúng ta lợi ích của song phương, nhưng cụ thể làm thế nào lựa chọn, chúng ta bây giờ cho không được ngươi đáp án cuối cùng, chờ chúng ta thương nhị g một phen về sau, rồi quyết định phân chia như thế nào chỗ này bảo tàng, tốt, bộ trưởng tiên sinh, ta chờ ngươi tin tức tốt, diệp thiên mỉm cười gật đầu nói, sau đó, đại gia lại rảnh rối tán gấu vài câu. sau đó nói chuyện ngủ ngon. kết thúc rồi lần này video hội nghị qua điện thoại. kết thúc hội nghị về sau. diệp thiên cùng bao lơ giáo sư bọn hắn lại tán gấu vài câu. sau đó liền để nhân viên bảo an điều khiển cano đem bọn hắn đưa về siêu cấp du thuyền. chính hắn thì lưu tại dũng g i ả không sợ hào bên trên. cũng không có lập tức rời đi. tại còn lại người đều rời đi. Diệp thiên đem mâu tân cùng ma t h í c h bọn hắn triệu tập đến đồng thời. Sau đó đối bọn hắn nói, bọn tiểu n h ị ngày mai là lần này thăm dò hành động trọng yếu nhất một ngày. đại gia nhất định phải giữ vững tinh thần, đề cao cảnh giác, bảo đảm ngày mai thăm dò hành động có thể thuận lợi hoàn thành. sơ ti vân, ngươi tại sao sẽ nói như vậy. có phải hay không là ngươi đã sớm phát hiện đại bộ phận hải tặc chỗ bảo tàng vị trí. Mâu tân kinh ngạc hỏi. David cùng ma t h í c h bọn h ắ n rất hiếu kỳ. cũng có thể nói như vậy. Diệp thiên khẽ gật đầu một cái. cũng không có phủ nhận. sau đó, h ắ n liền bắt đầu giải thích nguyên do. tại l ắ c b a j ô b ớ t lưu lại tấm kia hải t ạ c bản đồ kho báo bên trên. ghi chép phi thường rõ ràng. Lắc ba đem kia phê hải t ạ c bảo tàng đều giấu ở tòa kia đáy biển đỉnh núi phía tây. năm ngoái ta tới nơi này thăm dò lúc, sẽ đem tòa đáy biển đỉnh núi bốn phía đều thăm dò một lần. kết quả phát hiện, đỉnh núi phía tây mảnh kia vách núi thức là mới hình thành. thời gian bất quá mấy trăm năm mà thôi. chuẩn xác một điểm nói, mảnh kia vách núi là do ở Lipbon đ ồ n g đất mới hình thành. mà lắc ba hải t ạ c bảo tàng nguyên bản là dấu ở đỉnh núi phía tây. kết quả đỉnh núi lại đổ sụt. theo ta phòng đoán, tuyệt đại bộ phận lắc ba hải tặc bảo tàng đều tại đỉnh núi phía tây mặt này vách núi phía dưới. lần trước tới đây thăm dò lúc, ta cũng có chỗ phát hiện. chỉ là không có v ứ t mà thôi. nghe đến đó, david bọn hắn lập tức đều hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng. Thoa ngạc! xem ra c h ú n g ta ngày mai sẽ phải tìm tới chân chính lắc ba hải tặc bảo tàng thật khiến cho người ta chờ mong ta minh bạch người cái tên này sở dĩ để đại gia thăm dò t ò a này đáy biển đỉnh núi còn lại ba mặt bất quá là cố tình bày nghi t r ầ n thôi là vì mê hoặc người khác theo mâu tân lời nói này tất cả mọi người nở nồ cười các loại tiếng cười hơi rơi diệp thiên lại nói tiếp tại chúng ta không có chân chính tìm tới đại bộ phận lắc ba bảo tàng phía trước. đại gia nhất định phải bảo trì cảnh giác. tuyệt đối không thể để cho người mượn bóng đêm h i ể m hộ tiếp cận tọa này đáy biển đỉnh núi phía tây. hôm nay chúng ta dưới đáy biển chỗ sâu lại phát hiện rất nhiều có giá trị không nhỏ vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật. rất có thể sẽ kích thích một ít gia hỏa b i quá hóa liều. sờ soạn qua tới thăm dò hải tặc bảo tàng. n g ư ờ i yên tâm đi. Sờ ti vân, bất luận trên mặt biển, vẫn là mặt biển trở xuống. chúng ta đều sẽ nghiêm phòng tử thủ, tuyệt sẽ không cho những tên kia bất cứ cơ hội nào. Ma thít tràn đầy tự tin gật đầu đáp. sau đó, diệp thiên lại căn dặn ma thít bọn hắn vài câu. sau đó mới cùng david ngồi ca nô rời đi dũng giả không sợ hào. sự tình chính như hắn sợ liệu. ban ngày những cái kia có giá trị không nhỏ vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật nổi lên mặt biển xác thực đem một ít người kích thích hai mắt đỏ như máu tại một đêm chợt giàu tham niệm điều khiển một ít người không tiếc bốc lên nguy hiểm to lớn mượn bóng đêm h i ể m hồ ý đồ chui vào liên hợp đội thuyền thám hiểm khu tác nghiệp đáng tiếc là bọn hắn làm ra hết thảy đều là tốn công vô í c h trong đó mấy tên Chẳng những không có nhìn thấy nửa điểm hải tặc bảo tàng cái bóng, ngược lại thiếu chút nữa đem mình mạng nhỏ ném mất. Bọn hắn bất luận là từ trên mặt biển vạch lên thuyền nhỏ qua tới, hay là từ đáy biển lặn xuống nước qua tới, đều không thể đào thoát liên hợp đội thuyền thám hiểm nhân viên bảo an bày xuống thiên la địa võng, chỉ cần bọn hắn vừa mới tới gần cảnh giới khu. gác ở mấy chiếc xa hoa du thuyền cùng ma r i ú p biển cảnh trên thuyền cường quang đèn pha liền sẽ chiếu qua đến đem bọn hắn bao phủ tại phản phất giống như ban ngày trong cột sáng để bọn hắn không chỗ che thân những cái kia ý đồ lặn xuống nước qua tới thì sẽ bị trên mặt biển cano để mắt tới sau đó trên cano đèn pha liền sẽ chiếu hướng đáy biển những cái kia cột sáng tựa như r ơ a r ơ r ơ quy quy A đồng d ạ n g trong nháy mắt liền có thể khóa chặt bọn hắn vị trí, để bọn hắn căn bản không còn chỗ ẩ n thân. Nếu như bọn hắn chấp mê bất n g ộ liền nên cỡ nhỏ dưới nước người máy đ ă n g tràng biểu diễn. những cái kia dưới nước người máy cái đầu tuy nhỏ, lại phi thường linh hoạt. hơn nữa mỗi đài cỡ nhỏ dưới nước người máy đều mang giáo săn cá g i ố n g như mũi sừng. lực sát thương không thể khinh thường. Đối mặt d ạ n g này bao vây chẳng đánh, những cái kia ý đồ trộm đạo chui vào cảnh giới khu g i a hòa, cũng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về, đầy bụi đất trở về mỗi người bọn họ thuyền, một đêm công phu, ma t h í c h bọn hắn hết thầy phát hiện cũng đuổi đi sáu phát khách không mời mà đến, cũng may cũng không có phát sinh thực chất xung đột, từ đó quấy nhiều đại gia nghỉ ngơi, rất nhanh, một đêm đất đi qua,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 Chuẩn bị lần nữa chui vào đáy biển triển khai thăm dò, theo hắn đồng thời xuống biển thăm dò, như c ũ là cô cùng mưu lơ. đương nhiên, còn có chiếc kia cỡ nhỏ tư nhân tàu ngầm, ngồi ở tàu ngầm khoang hành khách bên trong, thì là ra ra cùng bao lơ giáo sư đám người, bất quá lần này nhiều hơn một c á c h ca ne giáo sư, tại trước khi triển khai hành động, Diệp thiên theo thường lệ đem hết t h ả y thăm dò trang bị đều âm thầm thấu thì kiểm tra một lần. kết quả tự không cần hỏi. hết t h ả y trang bị đều không có bất cứ vấn đề gì. đến mức lặn sâu giảm sức ép dừng lại đứng. đã trước đó để vào trong biển. treo ở vùng biển này ở giữa chiều sâu. phía trên đồng d ạ n g đổ đầy đủ loại thăm dò trang bị. đang khi nói chuyện, cô cùng miler cũng nhảy vào trong biển. Du lịch đến bên cạnh diệp thiên, dũng g i ả không sợ hào đuôi thuyền, chiếc kia cỡ nhỏ tư nhân tàu ngầm đã lái rời đuôi thuyền, hướng ngược lại lái ra mười mấy mét về sau, lúc này mới bắt đầu lặn xuống, vẫn như cố phiêu ở trên biển diệp thiên, đưa tay hướng dũng g i ả không sợ hào bên trên d a v i t bọn hắn phất phất tay, sau đó thông qua dưới nước bộ đàm nói, bọn tiểu nhị, chúng ta bắt đầu đi, nhìn xem hôm nay có thể phát hiện một chút vật gì tốt, hy vọng có thể có khiến người k i n h hì phát hiện trọng đại. nói xong, hắn liền ở trong nước biển đến c á c h trước nhào lộn, lập tức khởi động thiết bị lặn, ở tại lôi kéo dưới hướng đáy biển chỗ sâu tiềm hành mà đi. theo sát phía sau, cô cùng miller cũng nhanh chóng điều chỉnh tốt thân thể tư thái, khu đồng thiết bị lặn thẳng đến sâu vài chục thước đáy biển, một màn này hình ảnh cũng xuất hiện tại trực tiếp trên tấm hình xuất hiện tại vô số người xem trước mắt s ở ti vân gia hỏa này thế mà tự mình dẫn đội xuống biển thăm dò xem ra là tình thế bắt buộc a nói không chừng thật đúng là có thể làm cho bọn hắn phát hiện càng nhiều đáy biển bảo tàng nhất định là dạng này theo ta được biết chỉ cần là s ở ti vân gia hỏa này xuất mã cơ h ộ chưa từng có đi khoảng không qua. Hắn luôn là có thể sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích. Mọi người đều đang sôi nổi nghị luận, cũng tràn ngập hâm mộ cùng chờ mong, nhất là chờ ở đường cảnh giới bên ngoài, chờ ở vùng biển quốc tế thủy vực, nhìn c h ầ m c h ầ m nhìn c h ầ m c h ầ m liên hợp đội thuyền thám hiểm những tên kia. Bọn Hắn cả đám đều hận không thể lấy diệp thiên mà thay vào. tự mình đi đáy biển chỗ sâu thăm dò chỗ này còn không biết tên kinh người hải tặc bảo tàng lại lần nữa chui vào trong biển rộng đến diệt thiên bọn hắn tựa như ba đầu màu đen cá lớn tại thiết bị lặn lôi kéo dưới nhanh chóng hướng cỡ nhỏ tàu ngầm bên kia bơi đi nháy mắt công phu bọn hắn đã bơi tới chiếc kia cỡ nhỏ tàu ngầm bên cạnh đi tới gần Diệp thiên phất tay hướng tàu ngầm khoang hành khách bên trong mấy tên hỏi thăm một chút, lập tức khẽ cười nói, các tiên sinh, chúng ta đi thôi, cùng đi đáy biển thế giới đi dạo, nói xong, hắn liền quay đầu hướng phía dưới, trực tiếp hướng đáy biển chỗ sâu bơi đi, cô cùng miller, cùng với chiếc kia cỡ nhỏ tư nhân tàu ngầm, lập tức theo sau, Bọn Hắn cộng đồng tạo thành một mũi tên hình đội ngũ tại trong biển rộng vấy vùng l ặ n xuống không đến mười mét một đám cá m ò i đột nhiên từ đằng xa bơi tới nháy mắt liền đem bọn Hắn vây quanh tại ở giữa trải qua mấy ngày liên tục l ặ n sâu tác nghiệp nhỉ lại ở mảnh này hải v ự c đủ l o à i sinh vật đã hoàn toàn không khách khí thậm chí coi bọn họ là làm đồng dạng sinh sống ở trong hải dương sinh vật Đám này cá mòi chính là như thế. không chút nào cầm diệp thiên bọn hắn làm ngoại nhân. bồi tiếp bọn hắn đồng thời tại trong biển r ồ n g vấy vùng. trong đó một chút hiếu kỳ lại gan lớn ra hỏa. còn không ngừng bơi tới diệp thiên bọn hắn lặn xuống nước mặt nạ trước. bơi tới cỡ nhỏ tàu ngầm khoang hành khách trước. cùng đại gia hỗ động. chơi đùa. không giống với chuyện lúc trước. hôm nay cũng không có đại tây dương cá heo tới đây săn mồi, cho nên đám này cá m ỏ i lộ ra càng thêm cung dung không vội, càng thêm nhàn nhã một điểm, bị cuốn theo tại đàn cá bên trong diệp thiên bọn hắn, ánh mắt bao nhiêu chịu đến một điểm ảnh hưởng, nhưng tốt trong này cũng không có cái khác lặn xuống nước người cùng tàu ngầm, cũng sẽ không cần lo lắng phát sinh cái gì va chạm sự cố. bọn hắn một bên cùng cái kia b ầ y cá mòi chơi đùa chơi đùa một bên chậm rãi hướng đáy biển bơi đi làm bọn hắn lặn xuống đến hơn hai mươi mét chiều sâu lúc đám này cá mòi mới vừa rời đi ngay sau đó lại là mặt khác một đám mỹ lệ con cá cùng hai con rùa biển chạy đến thay thế đám kia cá mòi vị trí tiếp tục bồi tiếp bọn hắn đồng thời lặn xuống thấy cảnh này Tất cả mọi người vì đó kinh thán không thôi, cũng hâm mộ phi thường, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng, diệp thiên chính là phiên bản hiện đại hải dương chi thần, tại hải dương chỗ sâu không gì làm không được, trong chốc lát công phu, đại gia đã lặn xuống đến lớn ước chừng ba mươi mét chiều sâu, đến cái này chiều sâu về sau, diệp thiên thông qua dưới nước bộ đàm nói, bọn tiểu nhị tạm thời đình chỉ lặn xuống, chúng ta trong này làm giảm sức ép dừng lại, lấy sách an toàn, tốt sờ t vân, đại gia cùng kêu lên đáp, lập tức ngừng lại. ngay sau đó, chiếc kia cỡ nhỏ tàu ngầm cũng đi tới cái này chiều sâu, sau đó ngừng lại, lơ lường ở trong nước biển, diệp thiên bọn hắn lập tức tới gần, đem chính mình treo ở cỡ nhỏ tàu ngầm phòng đụng trên lan can, lấy tiết kiệm thể năng, sau đó, bọn hắn liền bắt đầu quan sát chung quanh cùng đáy biển tình huống, tại cái này chiều sâu, ánh nắng vẫn như cũ có thể chiếu vào, chỉ là tia sáng có chút lờ mờ mà thôi, bởi vì thăm dò đội ngũ đã là khách quen, nhỉ lại trong này đủ loại sinh vật biển, cũng không có thoát đi cùng tránh né, mà là bảng n h ự a vô nhân tự nhiên du động, làm diệt thiên bọn hắn không tồn tại giống như tại bọn hắn cùng cỡ nhỏ tàu ngầm chung quanh, tới lui tuần tra lượng lớn sinh vật biển, thân ở nơi này thăm dò đội ngũ, nghiễm nhiên đã trở thành vùng biển này một thành viên, trừ lượng lớn sinh vật biển bên ngoài, tại thăm dò đội ngũ từng cái phương hướng, chỉ có vô tận nước biển, nhìn xuống dưới, thì có thể xem đến đáy biển tòa kia hải sơn bóng mờ cùng hình dáng, còn có thể nhìn thấy từng mảnh từng mảnh đáy biển rừng rậm những cái kia cao lớn song biển ở trong nước biển khẽ đung đưa trong đó một chút song biển đỉnh thậm chí cách diệt thiên bọn hắn chỉ có xa mấy mét mà thôi đại khái nhìn một chút đáy biển tình huống bao lơ giáo sư lúc này mới tò mò hỏi s ờ t i vân năm ngoái ngươi tới nơi này thăm dò lúc phải chăng thăm dò đỉnh n ú i phía tây mảnh này vách núi có hay không cái gì phát hiện, hắn cũng không biết. Diệp thiên tối hôm qua david bọn hắn nói những lời kia, cho nên mới có câu hỏi này. Diệp thiên nhìn một chút đáy biển, sau đó khẽ cười nói, năm ngoái ta tới ca s a bờ lan ca dô ngoạn, tới đây thăm dò lúc, là một thân một mình, không có ai phụ trợ duy trì, cũng không có quá nhiều thăm dò trang bị. không dám ở đáy biển đợi thời gian quá dài. nói như vậy, bỏ neo trên mặt biển du thuyền liền có khả năng bị người đánh cắp đi. cho nên ta không cách nào dưới đáy biển tiến hành cẩn thận thăm dò. chỉ có thể cưới ngựa xem hoa thức đem những địa phương này đi một lần. hải sơn phía tây mặt này vách núi. so với hắn còn lại ba mặt dốc núi càng sâu. địa hình càng thêm phức tạp. xuất phát từ an toàn cân nhắc. Lúc ấy ta cũng không có xâm nhập thăm dò, cũng không có cái gì phát hiện trọng đại, nhưng từ cái này mặt vách n ú i kết cấu, cùng với sinh trưởng san hô v â n v, â n ta cơ bản có thể kết luận, mặt này vách n ú i hẳn là tại lít bon động đất thời kỳ hình thành, có thể nói phi thường trẻ tuổi. từ điểm đó tiến hành phỏng đoán, nguyên lai giấu ở đỉnh n ú i bưng lắc ba hải tặc bảo tàng, ở tọa này đáy biển đỉnh núi sụp đổ về sau, rơi xuống mặt này đáy vực dưới khả năng không nhỏ. hy vọng ta suy đoán này chính xác, nói như vậy, chúng ta liền có thể tìm tới tuyệt đại bộ phận lắc ba hải tặc bảo tàng, mà không phải mang theo thất vọng nổi lên mặt biển, rời đi nơi này, nghe nói như thế, ra ra trên mặt bọn họ đều hiện lên một mảnh sợ hãi lẫn vui mừng, quá tốt, sờ ti vân hy vọng như lời ngươi nói chúng ta có thể trong này tìm tới tuyệt đại bộ phận lắc ba hải tặc bảo tàng g i a g i a hưng phấn nói nói chuyện phiếm trong chốc lát giảm sức ép dừng lại thời gian cũng đến thăm dò tiếp tục diệp thiên bọn hắn lập tức cởi ra dây an toàn thoát ly cỡ nhỏ tàu ngầm lần nữa khởi động thiết bị lặn hướng đáy biển chỗ sâu bơi đi tiếp lấy lại lặn xuống khoảng mười mét, diệp thiên bọn hắn liền mở ra đèn xin đội đầu cùng thiết bị lặn đèn pha. theo sau lưng bọn họ cỡ nhỏ tàu ngầm cũng g i ố n g vậy, cũng đánh mở đèn pha. theo vài chiếc đèn pha lần lượt mở ra, mấy đạo cường lực chùm sáng g i ố n g như một thanh thanh lời kiếm g i ố n g như, trực tiếp xé xách lờ mờ nước biển, trực tiếp chiếu hướng đáy biển chỗ sâu. cùng lúc đó, Diệp thiên cũng nói cho điều khiển cỡ nhỏ tàu ngầm dây mung, bởi vì mảnh này đáy biển địa hình tương đối phức tạp, lại đáy biển dong biển càng thêm tươi tốt, cỡ nhỏ tàu ngầm không nên quá mức tới gần đáy biển, lơ lường tại cách đáy biển m ộ ư ơ i năm đến hai mươi mét độ cao là đủ. Nếu như diệp thiên bọn hắn cần trợ giúp, hoặc là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cỡ nhỏ tàu ngầm lại xuống lặn xuống đáy biển là được rồi. đương nhiên, đây chỉ là trong đó một c á c h nguyên nhân, mà quan trọng hơn nguyên nhân thì là, diệp thiên không hy vọng cỡ nhỏ tàu ngầm quá mức tiếp cận chính mình, để tránh ngồi ở bên trong tàu ngầm ra ra cùng bao lơ giáo sư bọn hắn nhìn ra sơ hở gì. khả năng này mặc dù cực thấp, nhưng cũng không thể không phòng. đang khi nói chuyện, đại gia đã lặn xuống đến đáy biển tòa kia hải sơn phần đỉnh. đến nơi này về sau, diệp thiên lập tức phát ra chỉ lệnh, cô, miu, lơ, các ngươi lấy ra dưới nước máy giò kim loại. chúng ta dọc theo phía tây mặt này vách nối vách đá hướng phía dưới thăm giò. nhìn xem có thể hay không quét hình đến vật phẩm kim loại. tại hướng phía dưới thăm giò trong quá trình, nhất định phải chú ý khống chế tốt lặn xuống tốc độ, ngăn vạn không thể nóng vội. bên này chiều sâu cần làm một lần ở giữa dừng lại còn có một chút bên này vách núi cùng dưới đáy địa hình tương đối phức tạp tận lực b ư ớ c tiếp xúc mặt đất nếu có phát hiện gì lời nói cần phải trước tiên cho ta biết minh bạch sờ t vân chúng ta biết rõ phải nên làm như thế nào cô cùng miller gật đầu đáp một tiếng sau đó bọn hắn liền bơi về phía chiếc kia cỡ nhỏ tàu ngầm đi lấy dưới nước máy giò kim loại, chờ bọn hắn cầm tới dưới nước máy giò kim loại, lập tức liền bơi về phía đỉnh núi phía tây vách núi, triển khai thăm dò. Diệp thiên cũng không có lập tức hành động, mà là thông qua bộ đàm nói, Ray Mông, ngươi điều khiển cỡ nhỏ tàu ngầm tại vách núi c ạ n h ngoài khoảng m ộ mươi năm mét khoảng cách chậm rãi lặn xuống, cho chúng ta cung cấp t r ợ giúp cùng bảo hộ, tốt sơ ti vân. dây mung gật đầu đáp, lập tức điều khiển cỡ nhỏ tàu ngầm hướng vách núi cạnh ngoài chạy tới, làm tốt đủ loại an bài về sau. Diệp thiên cũng bơi về phía đỉnh núi phía tây m ả n h kia dốc đứng đáy biển vách núi, nháy mắt công phu. Hắn đã đi tới m ả n h kia đáy biển vách núi cạnh ngoài, triển khai thăm dò. Hắn vừa mới đến nơi này, liền có một đám con cá từ đáy vực dưới vọt đi lên. trong nháy mắt đem hắn bao vây lại một c á c h đột nhiên xuất hiện biến hóa đem đang xem trực tiếp rất nhiều người giật n ả y mình diệp thiên nhưng chỉ là cười cười lập tức dùng tay đẩy ra cái kia nho nhỏ đàn cá bơi tới bên vách núi nhìn về hướng mặt này đáy biển vách núi chính như lúc trước hắn nói mặt này đáy biển vách núi tương đương dốc đứng đao tước d i ê u đục đồng d ạ n g mà cái này phiến vách n ú i dưới đáy nhìn qua tựa hồ so sánh bằng phẳng sinh trưởng mảng lớn rong biển rừng cùng các loài san hô bởi vì loại này đặc thù địa hình trên vách đá rất nhiều nơi đều trần trụi bên ngoài trụi lủi có nhiều chỗ cho dù dài san hô cùng rong biển cũng không phải rất tươi tốt đông một khối tây nhất khối so với trước đó thăm dò qua vài lần dốc núi mảnh này vách núi có vẻ như càng tốt hơn thăm dò một điểm có nhiều chỗ thậm chí liếc qua thấy ngay dù vậy cô cùng miller cũng thăm dò hết sức chăm chú bọn hắn cầm dưới nước máy dò kim loại dùng dò xét bàn quét nhìn mặt này vách núi mỗi một cái góc đáng tiếc một mực cũng không có cái gì phát hiện diệp thiên thì tại mặt này vách núi trước bơi qua bơi lại tiến hành tuần tra chỗ đến mặt này trên vách đá hết thảy địa phương, đều rơi vào trong tầm mắt của hắn, không một bỏ sót. chiếc kia cỡ nhỏ tàu ngầm thì lơ lửng tại mười mấy mét bên ngoài trong nước biển, dùng sức mạnh quang đèn pha chiếu hướng mảnh này vách núi, vì diệp thiên bọn hắn cung cấp ủng hộ và chiếu sáng, mặc dù diệp thiên bọn hắn không có gì kinh hì phát hiện, nhưng này một màn hình ảnh lại đầy đủ chấn động. để phòng trực tiếp rất nhiều người cũng vì đó kinh thán không thôi nhất là từ cỡ nhỏ tàu ngầm thì i á c nhìn lại diệp thiên bọn hắn tựa như ba con ở trong nước biển bay lượn hùng ung đồng dạng tại mặt này vách nối trước bay tới bay lui bọn hắn giống như là tại mặt này trên vách đá đi săn lại như là đang tìm kiếm xào huyệt của mình làm thế nào cũng tìm không thấy chỉ có thể không ngừng mà phi hành từ bọn hắn trên đầu cùng trong tay bắn ra mà ra đèn pha ánh sáng, không đứng ở mặt này trên vách núi đ ả o q u a tựa hồ tại tìm kiếm bảo bối gì. đương nhiên, bọn hắn đã đích xác là ở tìm kiếm bảo bối, nhìn xem một màn này hình ảnh, phòng trực tiếp rất nhiều người đều bàn tán sôi nổi không chỉ, khoa nga, đây quả thực quá k h ố c hôm nay coi như không nhìn thấy hải tặc bảo tàng bị s ở ti vân bọn gia hỏa này phát hiện, vèn vèn thấy cảnh này hình ảnh cũng đáng. ta đi, đây tuyệt đối là đặc sắc nhất cực hạn vận động biểu diễn một trong s ở ti vân bọn gia hỏa này biểu hiện, tuyệt đối không so những cái kia cấp cao nhất chuyên nghiệp cực hạn vận động viên sai, ngay tại mọi người nghị luận ầm ý đồng thời, cũng không ít người nghi vấn, tại cái này tiếp cận sáu mươi mét chiều sâu, tại dạng này một mặt dốc đứng trên vách đá, sẽ ẩm giấu đi hải tặc bảo tàng sao, khả năng này hầu như không tồn tại, phải biết, tại không có hiện đại lặn sâu trang bị thế kỷ một mươi bảy m ư ơ i tám, căn bản không có mấy người có thể lặn sâu đến sâu như vậy đáy biển, huống chi những hải tặc kia còn muốn ẩm tàng từng dương vàng bạc tài bảo, muốn dưới đáy biển tác nghiệp, dừng lại một đoạn thời gian, c á c h này càng thêm không có khả năng, nhưng này chút nghi vẫn người làm sao biết, địa hình nơi này đã từng phát sinh qua kịch liệt biến hóa, mặt này dốc đứng đáy biển vách núi, hình thành thời gian bất quá mới hơn hai trăm n ă m mà thôi, phi thường trẻ tuổi, mà c á c h này tỏa đáy biển đỉnh núi, nguyên bản cũng cách mặt biển rất gần, không hề giống hiện tại c á c h này a sâu, phát sinh ở phòng trực tiếp những nghị luận này, diệp thiên bọn hắn cũng không hiểu biết, căn bản cũng không quan tâm. ở chỗ này trên vách đá, bọn hắn cũng không có bất luận cái gì kinh hì phát hiện, chỉ là làm một chút vô dụng công, làm một chút biểu diễn mà thôi, trải qua một lần giảm sức ớ p dừng lại về sau. bọn hắn rốt cuộc tới nơi này phiến vách n ú i dưới đáy, cơ hồ ngay tại đến đáy vượt đồng thời. t r o n g đợi đã lâu kinh hì rốt cuộc xuất hiện, Miller cầm dưới nước máy giò kim loại màu đỏ đèn chỉ thị, không có dấu hiệu nào đột nhiên phát sáng lên. cùng lúc đó, cỡ nhỏ tàu ngầm khoang hành khách cùng dũng giả không sợ hào trong khoang thuyền đồng thời vang lên một trận êm tai tiếng kêu to, nghe như tiếng trời động lòng người. ngay sau đó, Miller hưng phấn không thôi âm thanh liền truyền tới. Sờ ti vân. ta quét hình đến không ít vật phẩm kim loại, ngay tại vách n ú i dưới đáy, xem ra chúng ta lại tìm đến một bộ phận lắc ba hải tặc bảo tàng. Hắn lời nói này, phòng trực tiếp người xem căn bản nghe không được, nhưng là dùng chân gót nhĩ, g những cái kia người xem cũng biết chuyện gì xảy ra. không đợi bọn hắn lên tiếng kinh hô, diệp thiên đ ã hướng miller bơi đi, thấu hiểu hết thầy thống khổ. gánh vác hết thầy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có t à i tiến hóa tại vô hạn thế giới, tầm bảo toàn thế giới ba trăm ba mươi, chương ba n g h n hai trăm ba mươi chín đây mới thực sự là bữa tiệc lớn. Ta đi, không phải đâu, s ở ti vân bọn gia hỏa này lại phát hiện bảo tàng, vận khí này không khỏi cũng quá tốt, thoa nga, chỗ này hải tặc bảo tàng thật là kỳ quái, làm sao chôn khắp nơi đều là đây đ t là cái thứ ba hoặc cái thứ tư phát hiện bảo tàng địa phương a chôn g i ấ u chỗ này bảo tàng tên hải tặc kia tại sao làm như vậy chẳng lẽ tọa này đáy biển đỉnh núi nguyên bản rất cao chỗ này hải tặc bảo tàng lúc ban đầu giấu ở đỉnh núi chỗ cao về s a o không biết bởi vì nguyên nhân gì đỉnh núi đổ sụt chỗ này hải tặc bảo tàng mới tán khắp nơi đều là đang xem trận này tầm bảo trực tiếp mỗi người đều cảm thấy phi thường kinh ngạc cũng nhị luận ầm ý trong đó một ít người thậm chí đã đoán được chỗ này hải tặc bảo tàng tán khắp nơi đều là nguyên nhân thực sự hoặc là đã cách chân tướng không xa nghĩ đến điểm này những tên kia đều hưng phấn không thôi từng cái hai mắt thẳng tỏa hào quang bọn hắn phi thường minh bạch nếu như sự tình thật sự là dạng này vậy liền mang ý nghĩa chính mình thật là có uống một ngụm canh khả năng cùng cơ hội nếu như chỗ này hải tặc bảo tàng thật là theo đỉnh núi sụp đổ g i ả i rác ở mảnh này đáy biển như vậy sờ ti vân cùng hắn thủ hạ liền rất khó đem tất cả vàng bạc tài bảo đều tìm được rất có thể sẽ b ỏ sót một bộ phận t ỷ như những cái kia bị đặt ở sụp đổ phế tích phía dưới vàng bạc tài bảo đoán chừng số lượng sẽ không quá ít cho dù s ở ti vân những tên kia đem tất cả vàng bạc tài bảo đều tìm được những cái kia phi kim loại đồ cổ văn vật cùng với các loại bảo thạch lại cơ bản không có khả năng bị phát hiện mà cái này chính là mình đau khổ truy tìm cơ hội đây có lẽ là một miếng thịt to chí ít cũng là một chén phi thường béo khò canh thịt các loại s ở ti vân tên kia mang theo liên hợp đội thuyền thám hiểm rời đi nhóm người mình liền có thể lái thuyền đi chỗ đó phiến hải vực, sau đó chui vào đáy biển chỗ sâu đi thăm dò bảo tàng. Ở mảnh này đáy biển, khẳng định có rất nhiều có giá trị không nhỏ đồ cổ văn vật, có rất nhiều ấm ánh trói mắt các loại bảo thạc h đang đợi mình. dạng này một cái kiếm một món hời cơ hội trời cho, tuyệt đối không dung bỏ lỡ, đến mức người ma r i ú p căn bản cũng không cần lo lắng. Bọn Hắn cơ bản không có hải dương thăm dò năng lực, nghĩ tới những thứ này. Những cái kia tụ tập tại cảnh giới khu cùng vùng biển quốc tế thủy vực, lại dụng ý khó dò ra hỏa. Tất cả đều kích động không thôi. nhưng bọn Hắn cũng không sốt ruột. ngược lại t h ả n h thơi t h ả n h thơi xem lên náo nhiệt. Bọn Hắn có đầy đủ thời gian cùng kiên nhẫn. chờ đợi diệp thiên bọn Hắn thăm dò chỗ này hải tặc bảo tàng. sau đó dẫn đầu liên hợp đội thuyền thám hiểm rời đi vùng biển này. đến lúc đó, bọn hắn liền có thể cùng nhau tiến lên, đi đại phát hoàng tài. ngay tại những này ra hỏa tính toán đánh đôm đốt loạn hưởng thời điểm, diệp thiên đắt du lịch đến bên cạnh muller. đi tới gần, hắn lập tức nhìn về hướng đáy vực mảnh kia đáy biển tình huống, cùng phía trước ở phía trên nhìn thấy đồng d ạ n g đáy vực mảnh này đáy biển thảm thực vật khá tươi tốt, sinh trưởng mạng lớn rong biển, tựa như từng mảnh từng mảnh đáy biển rừng rậm đồng dạng, hơn nữa đáy vực địa hình chập trùng bất bình, tựa hồ chất đống lượng lớn tảng đá, mỗi một trên tảng đá đều dài lấy từng tầng từng tầng san hô, từ những cái kia san hô tương đối kém cõi về màu sắc đó có thể thấy được, bọn chúng tạo ra thời gian cũng không quá dài, cũng liền hai trăm ba trăm năm bộ dáng mà ở những tảng đá kia khe hở bên trong ngoan cường mà sinh trưởng từng cây hoạt cao lớn hoạt thấp bé s o n g biển hình thành từng mảnh từng mảnh đáy biển rừng rậm sinh sống ở mảnh này đáy vực sinh vật biển cũng không ít vừa có các loại mỹ lệ con cá cũng có con cua cùng tôm hùm loại hình giáp sát chủng loại sinh vật biển bọn gia hỏa này sinh sống ở càng sâu đáy biển phía trước cũng không có gặp qua những cái kia lặn sâu đến đáy biển thăm dò t h ở lặn và tàu ngầm. diệp thiên cùng miu lơ đến, cho bọn gia hỏa này mang đến không nhỏ kinh hãi. bọn chúng nhao nhao chạy tứ tán, nháy mắt liền biến mất ở chung quanh những cái kia r ầ m rạp đáy biển trong rừng rậm. khi chúng nó phát hiện những này khách không mời mà đến cũng không có nguy hiểm gì. đồng thời thích ứng đèn pha cường lực áng đèn về sau. lại nhao nhao du lịch trở về, bất quá vẫn là cẩn thận từng ly từng tí. Miller quét hình đến những cái này vật phẩm kim loại, ngay tại một mảnh rong biển trong rừng, phía trên còn bao trùm lấy không ít san hô, hoặc là nói là bị san hô bao quanh núi đá, tựa hồ càng thêm chuẩn xác một điểm, sờ t i vân, ở bên này rong biển rừng dưới đáy, ta quét hình đến không ít vật phẩm kim loại, chôn dấu cũng không sâu, hơn nữa so sánh tập trung, nhìn qua c h í ít có mấy chục kiện, xem như một kinh hì phát hiện, Miller giới thiệu sơ lược một chút tình huống. nói xong, h ắ n liền đem dưới nước máy dò kim loại dò xét bàn vương hướng đáy biển, làm một phen biểu t h ị theo động tác của h ắ n bộ kia dưới nước máy dò kim loại màu đỏ đèn chỉ thì lần nữa phát sáng lên, lót lên lót lên, phi thường dễ thấy, ngay tại hắn giới thiệu tình huống đồng thời, chờ ở tàu ngầm khoang hành khách bên trong dây mung, cũng giới thiệu một chút máy hiển thị bên trên tương ứng dò xét số liệu, diệp thiên nhìn một chút đáy biển tình huống, sau đó kết hợp số liệu phân tích một chút, lúc này mới mỉm cười gật đầu nói, không sai, miler, xem ra chúng ta đích xác tìm tới một bộ phận hải tặc bảo tàng. cái này đích xác là một cái làm cho người kinh hì phát hiện. đáng giá chúc mừng. bất quá bây giờ vẫn chưa tới đào móc thanh lý thời điểm. trước trong này làm tiêu ký. quay đầu lại đến đào móc thanh lý. chúng ta tiếp tục thăm dò mảnh này đáy vực. tốt sờ t i vân. miller gật đầu đáp một tiếng. lập tức liền bắt đầu trong này tỏa độ vi. nhưng vào lúc này, cô thanh âm hưng phấn đột nhiên truyền đến, sờ ti vân, ta cũng quét hình đến một chút vật phẩm kim loại. hơn nữa những cái này vật phẩm kim loại liền trần trụi tại trên thềm lục địa, tựa hồ chứa ở một cái dương bên trong, chỉ bất quá cái dương này phía trên mọc đầy rêu xanh cùng san hô, hơn nữa bị một mảnh rầm rạp rong biển bao vây lại, dưới tình huống bình thường rất khó phát hiện. ngay tại cô giới thiệu tình huống đồng thời, diệp thiên trong tai nghe cũng truyền tới từng đợt êm tai tiếng kêu to, vô cùng dễ nghe, mà ở mười mấy mét bên ngoài cỡ nhỏ tàu ngầm khoang hành khách bên trong, cùng với trên mặt biển dũng giả không sợ hào trong khoang thuyền, đồng thời vang lên trở nên h í c h đ ộ n g không thôi tiếng hoan hô, cô cầm dưới nước máy dò kim loại quét hình thềm lục địa hình ảnh, cũng xuất hiện tại vô số phòng trực tiếp trước, xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. bộ kia dưới nước máy dò kim loại không ngừng lóe ra đèn đỏ. trong nháy mắt liền dẫn b á o hết thầy phòng trực tiếp. không phải đâu. s ở ti vân bọn gia hỏa này lại phát hiện một bộ phận đáy biển bảo tàng. tốc độ này cũng quá nhanh. nhìn mảnh này đáy vực mới thật sự là hải tặc chỗ bảo tàng địa. từ trước mắt tình huống đến xem. Chỗ này không biết tên hải tặc bảo tàng nhất định phi thường kinh người. Rất có thể là một bút kinh thiên tài phú kích dù. cũng không biết. đây là vị nào nổi danh hải tặc t r ô n giấu xuống đến bảo tàng. có lẽ sở ti vân tên kia đã sớm biết. Chỗ này kinh người hải tặc bảo tàng lai lịch chân chính cùng to lớn giá trị. trong tay hắn có lẽ có vị kia nổi danh hải tặc lưu lại bản đồ kho báu. chỉ là không có công khai mà thôi. nghị luận ầm ý đồng thời mọi người cũng đủ loại ước ao gen tị nhất là những cái kia ngấp nghé chỗ này hải tặc bảo tàng ra hỏa càng là gen rét đến h a i mắt đỏ rực hận không thể lập tức vọt tới mảnh này dưới biển đem chỗ này to lớn hải tặc bảo tàng toàn bộ đào ra chiếm làm của riêng bất quá bọn hắn cũng biết đó căn bản không có khả năng bọn hắn chỉ có làm nhìn xem trông mà thèm mức độ liền đợi đến liên hợp đội thuyền thám hiểm sau khi rời đi, lại tới nhặt một chút canh thừa thịt nguội, có thể uống miệng canh thịt là được. t ố c kiếm, đang khi nói chuyện, diệp thiên đã du lịch đến bên cạnh cô. sau đó m ì n h cười hỏi, giới thiệu một chút tình huống a, cô, nhìn xem ngươi phát hiện vật gì tốt, cô hơi gật đầu, lập tức chỉ hướng trước mắt mảnh này t h ê m lục địa. bắt đầu giới thiệu tình huống, ở mảnh này trên thềm lục địa, ta quét hình đến một đống vật phẩm kim loại, theo bọn nó trồng chất phương thức đến xem, hẳn là chứa ở một cái dương bên trong, cái dương này cũng không có vỡ tan, ta vừa rồi quan sát một chút tình huống, phát hiện cái dương này ngay tại trên thềm lục địa, không có bị núi đá bao trùm, chỉ bất quá phía trên mọc đầy rêu xanh cùng san hô, bị s o n g biển r ừ n g bao quanh, tại hắn giới thiệu tình huống đồng thời, diệp thiên đưa tay đ ẩ y ra trước mắt những cái kia chập t r ầ n s o n g biển, nhìn về hướng phía dưới thềm lục địa. Sau một khắc, hắn liền tại trên thềm lục địa nhìn thấy một cái dương hình dáng vật thể, cứ như vậy yên t ĩ n h nằm ở trên thềm lục địa, đoán chừng đã nằm hai trăm ba trăm n năm, mà ở cái dương kia hình dáng vật thể bên trên, đích xác bao trùm lấy một tầng san hô, từ san hô lớn nhỏ cùng nhan sắc phân tích, hắn tạo ra niên đại cũng không xa xưa, xuất hiện trong mắt diệp thiên bức tranh này, cũng tương tự xuất hiện phòng trực tiếp, xuất hiện tại vô số người trước mặt, cùng phía trước mấy lần lặn sâu thăm dò không giống nhau là, diệp thiên cũng không có lập tức hoán đổi trực tiếp tín hiệu, mà là đem bức tranh này trực tiếp đi ra, Đợi đến tài thanh lý những vàng bạc này vứt t h lý bạc bảo ờ i điểm.、Hắn、mới chuẩn bị hoán đổi trực tiếp tín hiệu. loại tài mọi đem Hắn chuẩn hoán không tính đem các loại vàng bạc tài bảo chân chính tín Cũng vàng n trực các bạc cấp bị bảo bày ra g ư ờ i ngoài ý muốn. Cái hiện. Không chút hình dáng vật thể phát nào muốn. dương này dáng Lần nữa gây có vật ý nên một phen bạo động. ờ h o a n g ờ Cái kia hình như là một cái dương gỗ. Bên trong khẳng định đổ đầy có giá trị không nhỏ vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật. Đáy biển chỗ sâu, diệp thiên nhìn thoáng qua cái dương này hình dáng vật thể tình huống, sau đó mỉm cười gật đầu nói, không sai, cô. cái đ ồ chơi này nhìn qua đích xác là cái c â y dương, không nghĩ tới nó từ đỉnh núi lăn xuống đến nơi đây, liền để còn có thể bảo trì hoàn chỉnh, không thể không nói là cái nho nhỏ kỳ tích, ta tới lột đi c â y dương này bên trên một bộ phận san hô, nhìn xem c â y dương này chân thực bảo tồn tình huống a, nếu như có thể phát hiện một chút văn tự h o ặ c tiêu chí, vậy liền không thể tốt hơn, nói xong, Hắn đã nhẹ nhàng đ o n g đưa hai chân, hướng nằm ở đáy biển cái dương kia du lịch xuống dưới. Trong chốc lát, Hắn liền đã đi tới cái dương kia phía trên, lơ lường tại trong nước biển. Hắn đầu tiên là quan sát một chút cái dương bên ngoài những cái kia san hô, sau đó rút ra cột vào đùi cạnh ngoài lặn xuống nước đao, bắt đầu cắt chém trên cái dương mặt những cái kia màu đỏ nhạt san hô, tại sắc bén lặn xuống nước đao phía trước. những cái kia màu đỏ nhạc san hô tựa như giấy đồng d ạ n g trong nháy mắt liền bị cắt xuống một khối bao trùm tại san hô phía dưới đồ vật cũng theo đó lộ ra chân diện mục chính như cô nói san hô dưới đích xác là một cái dương gỗ cho dù từ trên đỉnh núi lăn xuống cho dù dưới đáy biển ngủ say cực kỳ lâu cái dương này vẫn như cú bảo tồn rất không tệ đương nhiên đây cũng chính là tại trong hải dương, bởi vì sức nổi của nước biển cùng với rong biển tồn tại, cái dương này mới không có ngã nát, nếu như đổi thành là ở trên lục địa, đó chính là một chuyện khác nữa, đèn pha quang chỗ đến, khắc vào trên cái dương một c á c h đầu lâu tiêu chí nửa phần trên, lập tức hiện ra tại diệp thiên trước mắt, trừ c á c h này c á c h đầu lâu tiêu chí, bị lột ra bộ phận này cái dương mặt ngoài, cũng không có cái khác tiêu chí cùng chữ viết, khắp nơi trùi lùi, nhìn thấy cái này đầu lâu tiêu chí, diệp thiên không khỏi cười khẽ, các tiên sinh, kết quả như ta mong muốn, cái này đích xác là một cái đổ đầy vàng bạc tài bảo c á y dương, hãy cùng hôm trước chúng ta phát hiện kia hai cái c á y dương đồng d ạ n g phía trên đồng d ạ n g khắc lấy một hải tặc đầu lâu tiêu chí, theo hắn lời nói này, Cỡ nhỏ tư nhân tàu ngầm khoang hành khách bên trong, cùng với dũng giả không sợ hào bên trên, lập tức vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Lúc này, tất cả mọi người vô cùng hưng phấn, hơn nữa tất cả mọi người đã xác định, giải rác ở mảnh này đáy vực hải tặc bảo tàng, mới thật sự là lắc ba hải tặc bảo tàng. Hai ngày trước phát hiện cũng vứt ra nước những cái kia vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật. Bất quá là bữa ăn trước điểm tâm ngọt mà thôi. Hôm nay đây mới thực sự là bữa tiệc lớn. đang xem trận này tầm bảo trực tiếp những tên kia. cũng theo đó kinh hô không thôi. thông qua trên cái dương tên hải tặc này đầu lâu tiêu chí. một ít g i a hỏa cũng phát hiện một chút m á n h khóe. đây là nguyên thủy nhất hải tặc đầu lâu tiêu chí một trong. lưu hành tại đầu thế kỷ mười tám. đó chính là hải tặc thời đại hoàng kim thời kỳ cuối. xem ra chỗ này hải tặc bảo tàng một cái suất từ cái nào đó phi thường nổi danh hải tặc. Ta không nhìn lầm. Tên hải tặc này đầu lâu chính là giác ba d ô khởi xướng kiểu dáng. Chẳng lẽ chỗ này hải tặc bảo tàng là giác ba d ô t r ô n dấu đứng lên. nhưng giác ba d ô phạm vi hoạt động cũng không ở mảnh này hải vực a. Tên hải tặc này đầu lâu tiêu chí xuất hiện. tại rất nhiều nơi đều gây nên một p h e n nghị luận. mọi người dưới đây tiến hành đủ loại phỏng đoán, thậm chí có người đoán được l ắ c ba r ô bớt trên đầu, cho rằng cái này có thể là hắn ẩn d ấ u đi hải tặc bảo tàng, nhưng này chút cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, ai cũng không dám khẳng định, càng không bỏ ra nổi có sức thuyết phục chứng cứ để chứng minh chính mình quan điểm. r ấ t nhiều đối hải tặc lịch sử có hiểu biết mọi người, chỉ có thể gửi hy vọng ở diệp thiên. Hy vọng Hắn có thể cắt đứt càng nhiều san h ộ khai quật ra nhiều thứ hơn, thậm chí mở ra cái này dương gỗ, đến nghiệm chứng phán đoán của mình. nhưng là, diệp thiên lại ngừng lại, sau đó đem lặn xuống nước đao cắm về vỏ đao, cũng không tiếp tục cắt chém trên cái dương san h ộ thấy cảnh này, rất nhiều người đều dài thở dài một hơi, cũng hận hàm răng trực dương dương, cũng không có thể không biết làm sao. Diệp thiên bơi về đến bên cạnh cô. sau đó đối với hắn nói, trong này làm tiêu ký, chúng ta quay đầu lại đến thanh lý cái dương này. nếu như cái dương này đầy đủ rắn chắc, chúng ta cũng không cần dưới đáy biển mở ra cái dương này. hơn nữa đem toàn bộ cái dương đều vận trên mặt biển. tại dũng giả không sợ hào trong khoang thuyền mở dương. tiếng nói vừa ra. cô lập tức hơi gật đầu, tốt sờ t i vân, việc này liền giao cho ta a. nói xong, hắn liền bơi về phía cái dương kia, bắt đầu ở trên cái dương làm tiêu khí, diệp thiên thì bơi về phía một bên, tiếp tục tiến hành thăm dò, bơi r a đi không bao xa, cặp mắt của hắn liền đột nhiên sáng lên, lập tức liền hướng phía dưới thềm lục địa bơi đi, nhìn thấy hắn động tác này, tất cả mọi người lập tức đều hiểu. Hắn nhất định là phát hiện vật gì tốt. m à tại đây phiến đáy vực, c h ứ có giá trị không nhỏ vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật, còn có thể có vật gì tốt có thể đánh đồng hắn. sự thật cũng đúng như mọi người sở liệu. l à m diệt thiên xuyên qua một mảnh rong biển rừng. Video trực tiếp trên tấm hình. đột nhiên dần hiện ra điểm điểm kim quang.